Quần xin kính chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh độc truyện Chị dậu. Sức vui được đồng hành với tất cả quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và hôm nay Tuất Quần sẽ gửi đến cho quý vị hai bộ truyện được viết bởi tác giả Cát Hạ. Bộ truyện đầu tiên với tựa đầy Đời bạc và bộ truyện thứ hai với tựa đề Phận mỏng. Ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng với Tuất Quần theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn và thú vị trong hai bộ truyện ngày hôm nay. Và rất mong rằng quý vị sẽ yêu thương và hộ cho kênh bằng cách nhấn mua những sản phẩm vòng trầm hương vòng bồ đề, bên trong giỏ hàng được gắn cái link hàng Shopee bên góc trái màn hình. Xin thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Cô Lành vừa bán xong gánh rau lang, hôm nay trời thương, mới sớm mà cô đã bán hết. Mọi khi phải lăn lội ngồi chào mời tới tận trưa. May ra mới bán được vài bó lát đác Chắc là tại hôm nay trời mát người ta thèm ăn rau luộc chấm tương cũng nên cô vừa đi vừa nghĩ bụng trên vai đòn gánh nặng triỉu bây giờ chỉ còn cái thúng rỗng Gió thổi nhẹ nhẹ nắng chưa gắt đường làng thoáng đảng chỉ nghe tiếng chim hót lanh l trên mấy cành tre cúi xóm khi đi ngăn qua ngôi miếu nhỏ nằm cành gốc đa của thụ ở đầu làng cô bỗng nghe tiếng khóc nứt nở vănn v ban đầu cô định làm ngơ, Nghĩ chắc trẻ con xóm nào Nó nghịch ngợm rồi bị mẹ mắng Nhưng tiếng khóc ấy cứ tỉ tê nghẹn ngào, nghe như nấc lên tường hồi Khiến lòng cô cảm thấy nao nao Nhớ tới đứa con gái nhỏ ở nhà Cô chép miệng một cái rồi dừng lại Quyết định nhìn xem là có chuyện gì ngồi miếu nhỏ nằm nếp mình Dưới bóng cây đa, tán rộng Rễ chằn chịt như những con trăng dạ ôm đáy đất Nơi này từ lâu Đã là chỗ linh thiên của dân Lạng Vân Người ta bảo miếu thiên lắm Ai buôn bán hay cậu con cái gì Cũng có thể ghé qua để thắp nén nhạt Riêng cô lành thì cô không mê tín Nên cô chẳng mấy khi để tâm đến Cô vén vành nón Đưa mắt nhìn xung quanh Một bóng nhỏ lấp ló sâu góc đa Quất sau những chùm rễ dài Buông xuống như mạng rẹm Là một đứa trẻ tầm 8-9 tuổi Gặp người lạ nó rụt rè co lại Hai mắt đỏ hoe Cổ hồng lúc nào cũng ngất lên từng tiếng Cô lành dịu dàng gọi Cháu ơi Ra đây với cô, sao lại đứng trong đó mà khóc chứ, bố mẹ cháu ở đâu? Đứa bé nó chỉ nhìn, đôi mắt nó lo lắng, quệt một vòng như để dò xét. Cô lành thấy vậy thì nhẹ nhàng nở một nụ cười tươi, rồi lục trong thúng còn sót lại hai cái bánh ú, cô chìa về phía nó. Cháu có đói không, lại đây ăn tạm miếng bánh này rồi nói chuyện sau nha. Như chợ đúng cái bánh, con bé chạy ra, nó chộp lấy cả hai, rồi ngồi thập xuống. Ăn lấy ăn để, miệng còn dính cả lá chuối, tay nó run rung vị đói. Từ từ tôi cháu, ăn nhanh thế là nghẹn chết. Cô lành ngồi xuống bên cạnh, im lặng một lát để nó ăn xong. Gió từ ngoài ruộng thổi lên, thoảng mùi mạ non, mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm qua. Đứa bé lúc này mới ngẩn lên, lý nhí. Cảm, cảm ơn. Cô lành bực cười, vừa dùng nón quạt cho nó mát vừa bảo. Cho phải nói cho đủ chứ. Cảm ơn cô mới đúng, nó trống không như vậy là hư. Đứa bé gật đầu rối rít, rồi nó sửa lại. Cháu, cảm ơn cô. Thấy nó bớt ngại, cô lành ngồi xích lại, đưa tay vuốt tóc, rồi buộc lại cho gọn. Đến lúc vuốt tóc, cô mới giật mình khi thấy một vết bớt đen to bằng bàn tay loan từ má trái xuống tận cầm. Có lẽ ánh mắt cô quá bất ngờ, cô bé hất mạnh tay cô ra, nó vội kéo tóc che mặt, lùi lại một chút. Cô lành biết mình lỡ lời Vội vàng xoa dịu Cô xin lỗi cô không cố ý đâu à, Mà cháu tên gì Sao lại trốn ở trong này Đứa bé cúi đầu lý nhí Bớt không có nhà Lại nói trống không rồi Mà ai đánh cháu vậy Tay chân gì mà bầm tím hết kia Quay lại đây cho cô xem Nhắc tới với tường Đứa bé mới cảm thấy đau nhất Nó cắn môi Từ tốn kể Hóa ra vì đói quá Nó lang thang tới chợ để ăn xin Xin mại không có ai cho Đành làm liều Ăn trộn cái bánh bao trên quậy Ai ngờ bà chủ bắt được Rồi bà đánh tả tôi Người qua lại chỉ đứng nhìn Chẳng có ai can Nghe xong cô lạnh mới thở dại Cô ôm lấy nó vào lòng vỗ vệ Thôi từ giờ cháu về nhà cô ở nhà Ở với cô không có ai đánh cháu đâu Cũng không phải lo đói hay là lo lạnh nữa Đứa bé tròn mắt nhìn cô Ánh lên một tí hy vọng Nhưng vẫn ngập ngừng Sao cô lại tốt với cháu như vậy Cô không định bán cháu cho ai đó chứ Cô lành bật cười Nhìn mặt cô giống người bắt cóc lắm sao Thôi trời sắp trưa rồi Cô đưa cháu về Với thường để lâu là nhiễm trụng đó Thấy người phụ nữ này Không giống với những người đuổi đánh mình trước đó Con bé mới gật đầu đồng ý Hai cô cháu Cùng nhau bước đi trên con đường đất nâu ngoằn ngoèo Hai bên là ruộng lúa Đang thiệt con gái xanh mỡ Từng đợt gió tuổi xào xạc Nghe mát cả lòng Đi bộ chừng 10 phút thì về đến nhà Nhìn căn nhà cấp 4 có phần cũ kỹ Giữa khu sống toàn những ngôi nhà khang trang bất không hỏi ngỡ ngàng Nó bỗng cảm thấy chột dạ Liệu mình có trở thành gánh nặng cho cô Lạnh hay không? Đang miền màng suy nghĩ Một đứa bé gái tầm 5-6 tuổi bỗng chạy vụt ra sân Còn bé trông rất lém lĩnh Ánh mắt lanh lợi Mẹ về, mẹ có mua quà cho con không? Cô Lạnh đặt gánh xuống hiên Nhẹ nhàng lật lớp lá chuối trông thúng ra, để lộ ra hai cái bánh ú vẫn còn trống. Thế như vậy, con bé Tinner nó mới nhảy cẫng lên vui sướng, bánh ú là món mà nó thích nhất. "Mẹ là nhất, mẹ là nhất luôn." Nó toàn bóc cái bánh ra ăn, đột nhiên ngừng lại, ánh mắt nó tò mò chuyển về phía người đang đứng ngụp phía sân. Nó hỏi, "Ai thế mẹ?" Cô lành dịu dàng vén tà áo, lau mồ hôi cho con. Phút lại mái tóc cho con bé cho gòn gàng rồi mới mỉm cười. Nó là chị Bớt. Từ đây sẽ sống chung với mẹ con mình. Con phải yêu thương chị, nhớ chưa? Con bé Nơ từ lâu đã mơ có chị, có anh như mấy đứa bạn. Nên nghe mẹ nói đến chị tìm mắt nó sáng lên. Thật hả mẹ? Chị thì của con luôn hả? Ừ, chị của con đó. Bớt, con vào đây. Đây là em Nơ. Em mới có 6 tuổi thôi. Hai chị em sau này phải sống hòa thuận Yêu thương nhau biết chưa con Đã rất lâu rồi Bớt mới nghe tiếng mẹ gọi Đầy thiên liên Mà lại từ một người xa lạ Cô nành thấy ánh mắt con bé rưng rưng Cô liền bước tới Nhẹ nhàng kéo nó ngồi xuống Sao thế con Con không thích cô làm mẹ con sao Nếu con chưa quen á, Thì cứ gọi là cô cũng được Nãy cô lỡ lời rồi Bớt lát đầu Nước mắt tuôn ra lúc nào không hay Nó ngào bảo Mẹ, mẹ sẽ thật sự nuôi con sao Dĩ nhiên rồi Mẹ và em nơ Từ đây bây giờ sẽ là gia đình của con Chúng ta phải yêu thương Bảo vệ nhau như những người thân thực sự Không kiềm chí được nữa Bớt ỏa khóc Nó ôm chầm lấy cô lành Như thế sợ một cơn gió sẽ cướp cô đi Chờ cho con bé bình tĩnh Cô lành mới dắt nó vào trong nhà Lấy nước tắm rửa sạch sẽ Cô nhẹ nhàng xử lý những vết thương loan lỗ trên người nó. Mỗi lần tay cô chạm vào đâu, mặt nó nhăn lại tới đó. Nhưng lạ thay, tuyệt nhiên nó không lên tiếng rên. Cô lành thấy vậy thì càng thêm xót xa. Nơ ơi, vào chơi với chị đi con, để mẹ nấu cơm trưa. Con nơ đang ở ngoài hiên chơi với con chó lưu, nghe mẹ gọi nó liền chạy vào, hớn hở xà vào lòng con bớt. Chị ơi, chị chơi với em nha. Bức hưởng lại, Chưa quen với sự thân mật đột ngột. Cô lành vội nói. Nờ, con đừng có động vào chị nha. Chị bớt đang bị thương. Làm như vậy đau lắm đó. con bé chớp chớp mắt. Nó bất ngờ cúi xuống, thổi phù phù vào mấy vết thương trên tay con bớt. Nó cười toe Chị đỡ đau chưa? Mỗi lần mà con bị đau á, mẹ đều thổi như vậy. Lần này bớt khẽ gật đầu, môi miếm lại rồi mở lời. Tao... Ờ... Chị đỡ đâu rồi Từ giây phút đó Bớt có mẹ Có thêm một đứa em gái Ngày trước bớt cũng có mẹ Có ba Một gia đình đầy đủ Nhưng tất cả sụp đổ trong nháy mắt Khi ba mẹ đó gặp tai nạn trên đường đi làm về Từ đó nó về sống với bà nội Và vợ chồng chú thiếm Không ai thương đó Thiếm suốt ngày nhiếc móc Bắt nó làm quần quật Mà chẳng cho nó đi học tiếp Chú thì chỉ chăm chăm chiếm nhà Giành đất Bà nội thì ghét bỏ Vì nó không phải là con trai Lại thêm cái bớt đỏ trên mặt Bảo rằng nó sát cha mẹ Lần đó đói quá Nhà chẳng có gì ăn Bớt thấy có mấy đồng tiền lẻ trong tủ áo Nên đánh liệu lấy mua bánh mì hậu quả là bị thiếm đánh bầm tím cả người Rồi bị đuổi ra khỏi nhà Từ đó nó lang thang Ở đầu đường xó chợ Cho đến khi gặp cô lành Những ngày sống chung với mẹ con cô lành Với bớt như một giấc mơ Nó chưa bao giờ dám nghĩ tới Căn nhà cấp 4 tuy cũ kỹ, mái ngói đã phai màu theo nắng mưa, nhưng trong mắt của Bớt, đó ấm cúng hơn bất kỳ căn biệt thự nào. Mỗi sáng thức dậy, nó nghe tiếng chim líu xíu ở ngoài hiên, tiếng quét sân nhẹ nhẹ của cô Lạnh, tiếng con lu sủa rộn ràng khi thấy người quen đi qua cổng. Cảm giác được ăn no, mặc ấm, có người gọi là con, có người xoa đầu dịu dàng khi trời trở gió, tất cả những điều đó khiến trái tim nó như mềm ra. Như được vá lại từng mảnh sau biết bao nhiêu năm sách nát. Cô lành rất hiền, lại nhẹ nhàng, không bao giờ lớn tiếng mắng nó. Dù có bận rộn với gánh hàng rau ở ngoài chợ, về tới nhà cô vẫn luôn ân cần hỏi hai đứa nhỏ. Mỗi khi cô đi chợ về, trồng thúng luôn có thứ gì đó cho chị em bớt. Lúc thì là túi bánh tiêu còn nóng, khi thì là mấy cây kẹo vừng gói trong giấy bóng màu. Có hôm trời mưa, cô chè áo mưa cho con nơ, rồi con dúi vào tay bớt. Cái bánh nếp thơm mùi lá chuối Chị ăn đi Mẹ mua phần đó Bớt không chỉ được cho ăn Mà còn được làm Với đó, được làm việc nhà là niềm vui Vì nó cảm thấy mình có ích Không phải là gánh nặng Như lời tím nó tự nói Mỗi lần cô lành đi bán ngoài chợ Bớt lại ở nhà quét sân, rửa bát, lau sạn Nó làm cẩn thận Từng động tác nhẹ nhàng như sợ làm vỡ Sự bình yên đang có Có hồn, cô lành về sớm Thấy nhà cửa sạch bông Cô ngồi xuống xoa đầu nó mà bảo Con khéo tay quá Có con ở nhà mẹ yên tâm lắm Cái nơ thì rất ngoan Lại liếu lo suốt ngày Nó hay kể chuyện ở trường Vẽ hình ngoệt ngoạt rồi chia cho bớt xem Bắt bớt chơi đồ hàng chung Dù đang bị thương Bớt cũng cố gắng chịu em gái Nó ngồi cho nơ cài hoa lên tóc Đắp chăn búp bì Hay là giả vờ bị bệnh để em khám bệnh Trong ánh mắt hồn nhiên của con bé Bớt không phải là đứa trẻ mồ côi, không phải là con nhặt như người ta nói, mà là chị, là người mà nó yêu quý. Thế nhưng cuộc sống chưa bao giờ êm đềm trọn vẹn. Xóm nhỏ nơi ba mẹ con, sống rất hiền hòa, nhưng trẻ con thì lại hay độc mồm. Chúng chẳng hiểu gì cả, chỉ nghe người lớn nói rồi bắt chước. Những ngày đầu, bớt hay đứng lắp ló ở cổng, nhìn mấy đứa trẻ trong xóm chơi nhảy dây, bịt mắt bắt dây, đá cầu. Có lần nó mạnh dàng bước tới, định xin chơi chung, thì tụi nhỏ đồng loạt ngừng lại. Một đứa bé gái chắc tầm tuổi nó, hất hàm lên mà bảo, Tao không có chơi với cái con xấu xí như mày đâu, mày có cái bớt to đụng trên mặt, nhìn ghê chết đi được. Một đứa khác lại chen vào. Mẹ tao bảo, mày là cái đồ con rơi, ai tự dưng lại lượm con bé về nuôi, chắc có lý do, mày xuôi lắm. Rồi cả bọn đồng thanh cười phá lên, tiếng cười ấy như cai nhọn. Đâm vào lòng con bớt Nó cúi gặm mặt xuống Chạy một mạch về nhà Trốn ở trong bếp Ngồi thập xuống sau mấy cái bao gạo cũ Nó không khóc thành tiếng Nó chỉ miếm môi run rảy Nước mắt rồng rồng chảy xuống áo Nó không hiểu sao người ta có thể ghét mình đến như vậy Chỉ vì một cái bớt Vì không có cha mẹ bên cạnh Từ hôm ấy trở đi Bớt không ra sân chơi Mỗi lần nghe tiếng bọn trẻ cười ở ngoài cổng Nó lại len lén rút vào một góc tối trong nhà Dù con nơ nó rủ rê bao nhiêu Nó cũng chỉ cười gượng Nói chị mệt Cái nơ nó nhỏ quá Chẳng hiểu gì nhiều Chỉ biết xì mặt trùi chơi một mình Có hôn cô lành về sớm Thấy mắt của bớt đỏ hoe Hỏi mãi mới kể Cô ngồi xuống ôm lấy nó Nhẹ nhàng nói Con đừng có để ý tới những lời nói của người ta Mình sống tốt Trùi trời biết Mày thương con Em nơ thương con là đủ rồi Ai đói gì cứ kệ họ đi Nghe chưa con Như làm sao mà không để ý được đây Bàn điềm khi mọi người đã ngủ say Bước lại lặng lẽ kéo chăn lên đến tận cổ Cố ngăn mình không nứt lên thành tiếng Nó nhớ bà nhớ mẹ Nhớ cái giác tay ấm áp của bố Nhớ vòng tay của mẹ mỗi lần ru nó ngủ Nó từng có một gia đình Một mái ấm Vậy mà giờ chỉ có những mạng ký ức rời rạc Và những lời cay nghiệt Dù cô lành có tốt tới đâu đi chăng nữa Dù cái nơ có đáng yêu tới đâu Thì ngoài kia người ta vẫn gọi nó là đứa con rơi Nhưng dù có buồn Bớt cũng không để cô lạnh thấy Nó không muốn mẹ phải buồn vì mình Không muốn gánh nặng trên vai Đã quá gầy gục ấy Nó tự dặn mình phải mạnh mẽ Phải ngoan để xứng đáng với tình yêu thương Mà mẹ đã dành cho Mỗi buổi sáng khi gã vừa gáy Bớt dậy trước cả cô lạnh Lặng lẽ nhóm bếp nấu nước Nó lo từ việc nhặt rau Vo gạo, đến lại lông mâm cơm cho sạch. Cô lành thấy như vậy thương lắm, cứ bảo. Còn còn nhỏ cứ để đó mẹ làm cho. Nó lắc đầu cười đáp. Con làm được mà mẹ nghỉ ngơi đi. Dù còn nhỏ nhưng mà trong mắt cô, bớt là một đứa trẻ rất biết điều, chịu thương chịu khó, chẳng khác gì con ruột của cô. Và dù là những vết thương trong lòng vẫn chưa lành hẳn. Nhưng nhờ vòng tay ấm áp của mẹ, nhờ tiếng cười ngây thơ của cái nơ, Bớt dần biết cách vá lại mình Biết đâu một ngày Người ta sẽ thôi gọi nó là con nhặt Mà sẽ gọi nó như cái cách Mà cô lành vẫn gọi Con ơi Sau nhiều ngày đắn đo Cô lành quyết định đăng ký cho bớt Học lại lớp 5 Lẽ ra con bé phải học lớp 6 Như khoảng thời gian bị bắt nghỉ học Rồi lan bạc Sống trong cảnh thiếu ăn thiếu mặt Khiến nó bị gián đoạn mọi thứ Cô sợ nếu cho bớt vào lớp 6 ngay Thì con bé sẽ không theo kịp bạn bè lại mặc cảm, lại buồn tủi, thế là cô bạn với thầy hiệu trưởng tiểu học trung xã xin cho Bớt học lại lớp 5 thêm một năm nữa để củng cố kiến thức. Thầy hiệu trưởng biết chuyện, thương hoàn cảnh của cô trò cũng gật đầu đồng ý. Ngày cô nói chuyện với Bớt, con bé lặng đi mất một lúc, nó không ngờ là cô lại nghĩ đến chuyện cho nó đi học trở lại. Từ lâu trong đầu của nó đã xếp ước mơ học hành vào một góc tối. Còn như một thứ rất xa xỉ Bây giờ được nghe tin ấy Nó vui như reo lên Như có ánh nắng xuyên qua tường tầng u tối Nhưng rồi ánh mắt của bớt cập xuống Nó lặng lẽ Mẹ ơi Hay là con không có đi học đâu Câu nói rất nhỏ nhẹ Như khiến cô lành khừng lại Cô nhìn đứa con gái mình đã cưu mang Thấy trong ánh mắt của nó Một nỗi sợ Một sự mặc cảm Cái nhìn như vang lơn Tự trách Nó sợ mình là gánh nặng Sợ vì đi học mà khiến mẹ phải vất vả thêm Cô ngồi xuống bên cạnh con bé Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay khô khóc Con phải đi học Mẹ lo được cho con và em con mà Con nên nhớ con là của mẹ Mẹ thương con Mẹ không muốn con thức học như mẹ ngày trước Cô nói bằng chất giọng rất dứt khoát Nhưng vẫn rất dịu dàng Khiến nước mắt của bớt tuôn rơi Con bé gật đầu ôm lấy cô Lần đầu tiên trong cuộc đời Nó thấy mình thực sự là một đứa trẻ Có người gọi là con Có người dắt tay đến lớp Từ hôm đó trở đi Buổi sáng nhà cô lành lại rộn ràng tiếng dép cuốt Tiếng gọi nhau dậy đi học Cái nờ nó cười liếu lo con bớt thì loay hoay mãi Với chiếc cặp cũ Bộ đồng phục mới tin mà cô lành vừa mua ở ngoài chợ huyện Cô mua cho nó Bằng số tiền bán hai con gà đẻ Cô bảo Con học giỏi mai mốt thành người Đó sẽ là trả ơn má. Ngoài công việc bán ra ngoài chợ, thì cô lành còn nuôi thêm vài con gà, con lợn ở phía sau. Sáng sớm cô cho nó ăn, trưa thì tranh thủ dọn chuồng, tối lại cầm cụi, nấu cám, nấu cỏ. Cô chẳng nề hà việc gì cả, thậm chí gần đây, cô còn gom góp được một ít vốn, nhờ bán đàn vịt tháng trước và ít tiền tiết kiệm để mở một cái tạp hóa nhỏ bên hông. Cái bàn gỗ cũ được lau lại sạch sẽ, Với mặt mấy gói mì, ít kẹo và chai dầu gió, muối, nước tương. Đứa nào trong xóm cũng thích ghé lại. Vừa mua đồ vừa lén nhìn bớt rồi chạy biến. Tụi nó vẫn chưa thân với con bé nhưng dường như có chút tò mò. Ít ra là không còn ghét bỏ công khai như trước. Trời thương cho nên mình làm cái gì cũng có động ra đồng vào. Cô lành tầm nghỉ mỗi tối khi ngồi quạt cho con ngủ. Rồi những lúc yên lặng nhất khi bóng tối phụ khắp gian nhà. Khi tiếng côn trùng ngoài vườn rả rít vang lên, cô lại chạnh lòng nhớ về người chồng quá cố, chú Đăng. Chú Đăng hiền lạnh, làm nghề chở hàng thuê. Hồi đó nhà cũng chẳng khá giả, nhưng hai vợ chồng sống rất tự tế. Nuôi cái nợ bằng mồ hôi nước mắt. Nằm cái nơ lên ba, một buổi tối mưa phùng gió bớt. Chú Đăng đi làm về muộn, đường trơn, trời tối, một chiếc xe ô tô loạn choạn lao tới. Người lái xe say rượu, mất kiểm soát, tông thẳng vào chú. Cô va chạm mạnh đến mức chiếc xe máy gãy làm đôi Chú chết ngay tại chỗ hôn nhận được tin cô lành như chết lặng Cái nợ nó còn quá nhỏ Nó chưa biết gì cả Nó cứ ngơ ngát hỏi Ba đâu rồi mẹ Cô không biết trả lời thế nào Đám tàn của chú diễn ra rất đơn sơ Nhưng đậm nước mắt Người gây tai nạn sau nhiều lần thương lượng Đã gửi một khoản bồi thường Không nhiều nhưng cũng không ít Cô lạnh không dùng đến đồng nào Cô gửi hết vào ngân hàng Lấy sổ đỏ ra, làm giấy tờ bảo chứng. Với cô, đó là phần hồn của chú, là máu thịt mà chồng cô để lại. Dù lúc đó đang khó khăn, dù phải ăn cháo thay cơm, cô cũng không dám đồng tới số tiền đó. Cô xót, xót tới tầng ruột gan. Nhưng khi đêm xuống hay những lúc ốm đau, cô lại quay mặt vào trong bức vách, khóc thậm. Cô không muốn con gái thấy mình yếu đuối. Cô phải là trụ cột, là bờ va cho tụi nhỏ nương tựa. Nhưng trong lòng của cô, nỗi nhớ chồng vẫn cứ đau âm ỉ Như một vết sẹo chưa nguôi Cô thường bớt không phải vì nó khổ Mà vì ở nó cô thấy bóng dáng của mình ngày xưa Một đứa bé bị người ta hát hủy Cũng từng mong có một gia đình, một người mẹ gian tay ôm lấy Giờ đây cô muốn cho bớt một cuộc đời khác, một khởi đầu mới Và trong ánh sáng ban mai Khi hai chị em dắt nhau tới trường Cô lành đứng bên hiên nhạc Tay cầm cái quạt mo mát dõi theo con bé nhỏ nhắn kia. Đứa trẻ có vết bớt to trên má, nhưng trái tim rất thuần khiết. Cô thầm cầu mong cho cuộc đời này bớt nghiệt ngã với con. Và để bớt có được một cuộc sống như những đứa trẻ đúng nghĩa, được học hành, được yêu thương. Và quan trọng nhất là được làm con của một người mẹ. Ba tháng từ ngày đi học lại, bớt thay đổi hẳn. Cô lành để ý thấy con bé dạng dĩ hơn trước. Cứ mỗi buổi sáng, nó từ dậy từ sớm Phụ cô quét sân, cho gà ăn Rồi mới ăn sáng, sách cặp đi học Nó chẳng còn co rứng người Như thợ mới về với cô Còn chẳng lén lúc giấu nụ cười Trong tay áo Giờ đây ánh mắt của nó đã sáng lên Giọng nói cũng rõ ràng và lanh lợi hơn Bớt không chỉ chăm chỉ Mà còn học rất giỏi Cô giáo chủ nhiệm nhiều lần gặp cô lành để khen Bảo rằng bớt tiếp thu nhanh Lại ham học, lại có ý chí lắm Cô lạnh nghe mà mừng rớt nước mắt. Nhật năm tháng cực khổ. cái số phận côi cuốt tưởng như đã vùi lấp tuổi thơ của bớt. Vậy mà giờ đây, dưới mái nhà nhỏ này, con bé đã dần hồi sinh như một mầm cây bé nhỏ nhưng gàn gốc mọc lên giữa vạt đất cặn. Cây nợ năm nay cũng đã vào lớp 1. Cả nhà lại thêm tiếng cười, tiếng nói. Đêm nào hai chị em cũng ngồi cạnh nhau. Đứa lớn chỉ đứa bé viết từng nét chữ, làm lại từng bài toán cộng. Cô lành nhìn cảnh ấy mà thấy lòng mình bình an tới lạ Hạnh phúc chẳng có gì cao sang Chỉ cần những khoảnh khắc giãn dị như vậy thôi Quán tạo hóa nhỏ của cô ngày một khấm khá Người trong xóm quý cô vì cái tính thật thạ Lại thấy hàng hóa của cô sạch sẽ, tự tế Nên thường ghé mua Cô không còn phải gánh rau ra chợ bán như trước Mà để sẵn ở nhà Ai cần gì thì ghé lấy Việc ấy giúp cô có thêm thời gian để chăm nom lo cho việc học hành của hai đứa nhỏ Trước hôm ấy Ba mẹ đang ngồi ăn cơm Mầm cơm đường sợ có bát canh rau ngót Nấu với trứng Đĩa cá khô kho mặn Và một ít dưa cải muối Cô lành đang gấp cho cái nơ miếng cá Bất ngờ nghe tiếng bước chân huỳnh hụt phía sân Rồi tiếng chuỗi vọng bạo như tiếng sấm Cái đồ ăn cấp Tao biết ngay cái mặt mày không ra gì Cô lành chưa kịp đứng dậy thì bà tám Người hàng xóm nổi tiếng là đánh đá Đã chạy thẳng vào trong nhà Sau lưng là thằng sĩ con trai của bà, mặt mũi cao có, nó đứng bậm môi như thế là chuyện lớn lắm. Bà Tám không thèm chào hỏi, giọng xối xả. Cô vậy con cái kiểu gì mà để nó ăn cấp tiền của con tôi? Sáng nay nó mất 200.000 ngàn, hỏi ra thì thằng sĩ bảo để trong cặp, bây giờ không thấy đâu. Mà ngồi gần nó chỉ có con bớt thôi, không có ai vào đây nữa. Cả gian nhà như bị rơi vào trong cơn bão, bớt tái mặt, mắt nó tròn xoe, nước mắt trượt trào, con bé lắp bấp. Con không có lấy Con thầy Con không có lấy tiền của bạn Bà Tám không nghe Bà ta lao tới Như muốn túm lấy con bé Miệng tiếp tục rít lên Mày mà không trả cho tao Tao báo nhà trường Tao cho mày nghỉ học Đồ con hoang Đã đi ở đợi cùng tập tành trộm gấp Cô lành lúc này đứng phát dậy Cô kéo bớt ra phía sau lưng Giọng cô trầm nhưng rắn rỏi Chị Tám Chuyện chưa có rõ ràng Chị đừng có vu ăn cho con nít Con tôi không có lấy tiền của ai cả Không có lấy tiền Thì làm sao mà tiền mất Bà ta cao dòng Chỉ vào mặt của bớt Cô lành không đáp ngay Cô nhìn thẳng vào thằng sĩ Đứa trẻ 10 tuổi Đang cúi mặt Đôi mắt láo liền Cô đã để ý từ lâu Thằng này ngày nào ta ngọc Nó cũng mong men ở quán nết đầu ngõ Đứng chầu trực Có bữa còn bị người ta mắng Vì lén mở máy chơi không có trả tiền Chị thử hỏi con chị xem Tiền đó có phải để trong cặp không Hay là nó mang đi tới chỗ khác rồi làm mất thân xì nói im re Bà Tám quay lại quát Trả lời đi con, tìm mày để đâu Nó ấp uống Con, con bỏ trong túi áo khoác Nhưng mà lúc ra chơi Con, con đi chơi rồi con không thấy nữa Vậy là để ngoài người chứ đâu phải trong cặp Cô lành hỏi lại Không khí lặn đi Bà Tám bắt đầu chộp dạ Cô lành bước ra Mở cửa tủ, lấy ra một hộp thiết nhỏ Trong đó có cuốn sổ tiết kiệm và vài tờ tiền lẻ rồi bảo Tôi không giàu Nhưng không để cho con tôi phải đi ăn cắp Nếu chị cần tôi có thể cho chị 200.000 này Chị đưa thằng con của chị đi học lại cách giữ tiền cho cẩn thận Còn nếu chị còn tiếp tục xúc phạm con tôi Tôi sẽ làm rõ chuyện này với nhà trường bà cả chính quyền đấy Bà tám đỏ mặt hầm hực không nói nên lời Thằng xì sì cuối gặp mặt xuống miếm môi Có lẽ nó biết lỗi rồi nhưng không dám nhận Cô Lành quay sang Bướm, lau nước mắt cho con. "Không sao đâu con, ai đúng ai sai, ông trời biết. Mình không có làm chuyện xấu thì không có gì phải sợ hết." Bà Tám kéo tay con trai đi một hơi, trước khi về còn văng lại một câu chửi, "Mấy cô trứng tao đấy." Hai mẹ con bà Tám vừa rời đi, cái nơ đã bật khóc. Còn Bướm thì vẫn đứng nép sau lưng mẹ, run rẩy. Cô Lành ôm lấy hai đứa nhỏ, nước mắt cô cũng bắt trực trào. Cô biết Cuộc sống này còn rất nhiều ngang trái, còn nhiều người định kiến, nhất là với những đứa trẻ không có cha mẹ đẻ, không máu mũ ruột rạ. Nhưng cô biết, chỉ cần lòng mình ngay thẳng, rồi thì cũng sẽ vượt qua được tất cả. Hôm sau cô dẫn bớt lên trường, xin gặp thầy hiệu trưởng. Cô kể lại sự việc và thầy cũng hứa sẽ làm rõ, không để cho học sinh bị oan. Còn cô sau lần ấy, càng dậy bớt cách vững vàng, không gục ngã trước những lời cay nghiệt. Bởi vì cuộc đời này đôi khi phải đi qua những cơn giông bão mới thấy được cầu vọng. Hôm ấy trời nắng như đổ lửa, cái nắng miền quê gay gắt đến nỗi cả con đường đất từ nhà cô lành ra bờ sông bốc hơi, hắt lên thưa oai nồng như lửa táp vào mặt. Đã vậy còn mất điện từ sáng, trong nhà nóng hầm hập, máy quạt thì bắt đầu bất động như đang ngủ say. Cô lành bận khách mua bán nên bớt bảo em gái. Nơ! Ra bờ sông, ngồi học bài nha, chứ trong nhà nóng dịu không nổi. Nơi nghe vậy mới gật đầu, loàn toàn xách cái cặp đi theo chị gái. Hai chị em tìm một góc mát bên bụi tre, rì rào bên bờ sông. Trải cái chiếu cũ ra mà ngồi học. Giữa bóng tre xanh mát, gió sông thổi nhẹ nhẹ khiến cái nóng dịu đi đôi chút. Bớt chăm chú viết từng nét chữ, có cái nơi thì ê a đánh vận. Cảnh vật bình yên như bức tranh quê giảng dị Nhưng bình yên chưa bao lâu Thì tiếng cười khanh khách vang lên Bóng của hai đứa con trai xuất hiện phía xa Thằng xị và thằng đen Lũ nhóc cùng lớp với bớt Nó chuyên đi treo ghẹo Ủa hai chị em mày ra đây Đập lớp sao Xị hất cầm Tay cầm con dịu giấy rách rưới Đen cười đùa Học cái gì Tụi mày chuyên ăn cắp Thì học cũng vô ích Bớt hưởng tay Mặt đỏ lên vì tức Nhưng vẫn cúi đầu im lặng Nó không muốn dính tới rắc rối Chuyện thằng Sĩ mất tiện hôm trước Khiến nó bị oan ước đã quá đủ Bây giờ nó chỉ muốn yên thân Thấy bớt im lặng Sĩ càng được nước làm tới Còn bớt nó xấu xí Cái đồ ăn cấp Hắn hát to Cố ý làm cho ai đó đi ngang qua cũng nghe thấy Nơi nghe vậy thì tức tối đứng dậy Hai tay chống nạnh Anh Sĩ nói bậy bà Chị bớt không có ăn cắp Em mát mẹ cho coi Sĩ cười ha hả rồi đưa tay lên Giả vờ che miệng. Ôi trời ơi, con nơ nó sắp mắt mẹ kìa bấy. Coi chừng á, mày cho nó ở nhà, nó cướp mất mẹ mày. câu nói ấy như nhát dao đâm vào trái tim của bớt. Nó biết mẹ nó thương mình, nhưng nó chưa từng có ý nghĩ nào hơn ngoài việc được sống trong tình thương. Nó chỉ là một đứa trẻ mù côi được cưu mang. Nó nắm lấy tay em gái kéo đi chỗ khác. Tránh xa hai cái đứa nhóc ra. Nơ còn quay lại lườm xì một cái rõ dạy Hai thằng này không chọc được bớt thì quay sang chơi dìu. Gió thông thổi mạnh, dìu bay vút lên, kéo theo tiếng rêu vùi của lũ trẻ. Chỉ ít phút sau là có tiếng la thất thanh. Cứu, cứu tao với. Bớt quay đầu lại, tim thắt lại thấy thằng sĩ đang chơi với dưới sông. Nó trượt hẳn chân lúc mãi mê chạy tới con dìu. Cái đầu nhỏ của nó cứ trồi lên hợp xuống, tay chân vùng loạn xạ. Đen thì hoảng loạn đứng chết chân, rồi hoảng hốt quay đầu bỏ chạy. Bớt đứng như trời rộng, nó ghét thằng sĩ lắm, từng bị nó làm nhục, bị oan, bị chửi. Nhưng giờ phút này nhìn cái thân hình tròn trì ấy phùng vẫy trong nước, nó không nở, nó hốt khoảng. Chị ơi, chị đừng, chị không biết bơi mà. Nhưng bớt không nghe, nó nhảy ùm um xuống, sóng nước vỗ vào mặt, mặn chát. Nó cố gắng bơi về phía thằng sĩ, dùng hết sức kéo thằng bé vào bờ. Mỗi bước chân giúp bùng sịnh là một lần nó gần như quỳ xuống vì mệt. Khi cả hai vừa được lên tới mếp cỏ, thằng sĩ thở hổn hển nằm vật ra đất. Còn bớt thì gục xuống, toàn thân rung lên, lạnh và kiệt sức. Nơ thì oà khóc. Chưa kịp định thân, tiếng chân người lạch bạch vang lên, rồi tiếng hát thất thành. Trời ơi, con tao! Bà tám chạy tới, vừa thấy cảnh đó, nhưng không cảm ơn bà ta không hỏi hai gì bớt, lập tức sông tới, đẩy đầu nó xuống quát lớn. Mày làm cái giống gì mà xô thằng sĩ xuống sông? Con quỷ cái, mày định giết con tao hả? Bất sửng người, chưa kịp phản ứng. Mặt nó tái đi, vị sốc. Nờ mới gạo lên. Không bác, chị bớt cứu anh xị mà. Có thấy anh sĩ tự té, chị nhảy xuống kéo lên. Nhưng bà ta không nghe. Bà ta vẫn tuôn ra những lời cay nghiệt. Đôi mắt đầy thù ghét. Có lẽ bà ta vẫn còn cay cú cái vụ mất tiện. Vẫn nghĩ con bớt là đứa chuyên đi làm chuyện xấu xa. Sau một hồi mắng chửi, bà ta bế thằng dị vẫn còn run rẩy rồi bỏ đi, không một lời cảm ơn, không một ánh mắt thương xót. Bỏ lại bớt ngồi thẩn thơ, ướt nhẹp như con chuột lột. Tóc tai của bớt rủ rười, ánh mắt đầy nước, nó rung lập cập, không rõ vì lạnh hay vì tuổi thân. Mày sau lúc đó nơ đã chạy vội về gọi cho mẹ. Mẹ ơi, chị bớt cứu người, mẹ mau ra đây đi. Cô lạnh nghe như vậy, hoảng hốt, bỏ cả cái rộ bán hàng. Chạy một mạch ra bờ sông Thấy con gái nuôi đang ngồi co so Toàn thân tiếng tái cô sửng sốt Rồi không chần chừ cô nhào tới Ôm lấy con Trời ơi con tôi Con sao không con con làm sao thế này Giọng cô nghẹn lại bất cẩn lên nhìn cô Đôi môi rùng rảy Con không sao Con chỉ muốn cứu thằng sĩ nó sắp chìm Ngoan ngoan không có sao nữa Con của mẹ giỏi lắm Con là đứa con tốt nhất của mẹ Lần đầu tiên trong đời, bớt khóc nức nở Trong vòng tay của người mẹ mà nó hẳn mơ ước Những dòng nước mắt ân hận, tuổi hờn Cuối cùng cũng vỡ hòa Trong cảm giác được yêu thương, được che chở Nơi bờ sông, bóng tre vẫn rì rào Dường như lòng nó đã dịu theo phần nào Đêm đó bớt nổi cơn sốt Cả người run rầm rập Cô lành phải thức suốt đêm để canh nó Cho nó uống thuốc, lau người Bớt sốt thì mê man miệng không ngừng kêu bố, mẹ. lành thấy mà cảm thấy rất xót xa. Sáng hồn sầu, cô lành đưa cái nơ đi học về. Thì thấy hai mẹ con bà Tám đứng thập thọ ở trước cửa. Này bớt sốt nên không đi học. Thấy mẹ con bà Tám, cô lành mới gặn giọng. Chị tới đây có vị gì? Bà Tám ngựa ngùng. Tôi tới gặp con bớt. Nó có ở nhà không, cô Lạnh? con tôi đang ốm. Chị gặp nó để làm gì? Bà Tám đưa ra một túi đồ. Bên trong có trứng gà, sữa và trái cây. Chuyện hôm qua tôi lỡ lời. Cũng tại tôi lo cho thằng Sĩ quá, tôi không tìm rõ nguyên do. Cô cho tôi vào gặp cái bớt để tôi xin lỗi. Cũng cảm ơn nó, đã cứu thằng Sĩ. thế bà Tám có vẻ thật lòng. Cô lành cũng không làm khó. Cô bảo, con bé đang ốm. Chị với cháu vào đây. Bà Tám bước vào phòng, thấy bớt đang nằm co ro. Mặt đỏ bừng lên vị sốt. Bà ngồi xuống mếp dượng Lặn một lát mới nhẹ nhàng cất tiếng Bớt ơi Cô xin lỗi con nha Hôm qua cô hồ đồ quá Lo cho thằng xì mà nóng nảy Nói mấy lời không hay với con Con tha lỗi cho cô nha Bớt quay mặt vào bên trong Nhắm mắt hờ hờ Nhưng nước mắt lại chạy xuống gối Thằng sĩ nó lúng túng phía sau lưng mẹ Nó lý nhí Tao xin lỗi mày Chuyện mất tiện tao nói dối Tao đi chơi nết để nợ tiền Sợ mẹ biết mới đổ thừa cho mày Tao biết lỗi rồi, đừng giận tao nha Căn phòng trở nên im lặng Tiếng quạt kẹo kẹt quay Như gợi thêm sự trên ven bất từ từ quay lại Ánh mắt nhìn thẳng vào thằng sĩ Nó không nói, chỉ khẽ gợt đầu Bà tám xúc động, nắm lấy tay bớt Con còn nhỏ Mà con dũng cảm lắm Cô lớn đầu rồi Mà cô ăn nói hồ độ quá Con, con bỏ qua cho cô nha Cảm ơn con Thiệt tình cảm ơn con Bà Tám đặt túi đồ xuống rồi đứng lên Dằn dò Mấy thứ này cô mua cho con bồi bổ Con cố ăn uống nha Nghỉ ngơi cho mau khỏe Mai mốt khỏe rồi kế nhà cô chơi Cô làm món bún cá cho con ăn Cô lành tiễn hai mẹ con ra cửa Bà Tám vừa rời đi Rồi bảo Cô lành ơi Con cô là đứa con tốt bụng bất dần dần khỏe lại Nó ăn được ngủ được và chịu đi học trở lại Cô lành nhìn con mà thấy lòng mình nhẹ nhõm Như trút được một cục đá Đang đè nặng mấy hôm qua Nỗi oan của cô đã được xóa bỏ Và điều quan trọng nhất Còn bé không còn thu mình lại Từ hôm đó thằng xị không còn tránh mặt bớt ngược lại nó hay ké qua Rủ cái nơ và bớt đi học bài Có lần nó còn mang theo mấy cây kẹo múc Đúc túi con bớt rồi bảo Cho mày nè Kẹo chanh đó, ngon lắm Bớt chỉ cười Nó không còn rụt rè tránh né Mỗi lần xị sang, nó cũng chịu trò chuyện vài câu, rồi lặng lẽ nghe hai đứa kia đọc bài. Bà Tám thi thoảng lại mang qua nồi chè đậu xanh, trái cây hoặc là chút cá kho. Mấy thứ này cô nấu, chia cho mấy cháu ăn với. Đừng có ngại nha cô Lạnh. Có lần trời mưa, bà Tám còn đứng che u, gọi với qua. Cô lành nhà cô dột không? Để tôi cho tấm bạc mà che tạm. Một buổi chiều mát mẻ, bớt ngồi ở bậc thềm, Tay cầm bút chì hí hoấy vẽ. Nó vẽ cảnh bên sông. Nơi nó đã nhảy xuống cứu người. Nhưng lần này bức tranh không xám tối như trước. Trên giấy nó vẽ thêm một chiếc dịu đang bay. Phía bên dưới hai đứa trẻ, một trai một gái, đang đùa vui tung tăng. Nó mỉm cười. Lần đầu tiên sau chuỗi ngày dạy nó thấy lòng mình nhẹ tên. Như chiếc dịu kia. Sau dòng bão, vẫn có thể bay lên cao. Có lẽ ông trời vẫn còn muốn thử thách cây bớt. Nên chừa cho nó sống thảnh thơi, đúng nghĩa của một đứa trẻ. Như tượng lệ thì tăng học bớt lại đạp xe đi chở cái nơ. Cô lành giờ cũng đã yên tâm hơn khi hai chị em luôn sát cánh bên nhau. Mọi khi chúng nó vẫn cứ líu lo, hát suốt dọc đường, chẳng còn sợ gì cả. Nhưng mà hôm nay khác lắm, bớt cứ có cảm giác thấp thỏm, lo lắng không yên. Cái nơ ngồi sau cũng nhận ra, chị nó hôm nay không giống như mọi khi. Nó chẳng dám cười đùa như thường. Nó chỉ im lặng Bám chặt vào lưng của chị Gió lùa qua mái tóc Mà lòng cứ nặng triểu Vừa đạp xe về tới sân Bớt như đứng sẫn Tim nó đập thình thịch Tay chân bỗng rung rảy Khi thấy chú Toàn Thiếm sen Đang ngồi đối diện với cô lành Ở trên bộ bàn ghế Vừa trông tay cây bớt Thiếm sen đã hòa lên Nhào tới mà ôm chậm lấy nó bớ ơi con đi đâu cả năm trời vậy con Chú thiếm tìm con khổ sở Chú Toàn vẫn ngồi im Đôi mắt trụng sâu Không nói một câu Chỉ có tiếng sen là khóc rộng Ôm lấy bớt, nức nở Vừa yêu vừa trách Nhưng ánh mắt của bớt thì vẫn lành tanh Nó chẳng mẩy mẩy cảm động Cô lành lúc đó mới tự tốn lên tiếng Anh chị bình tĩnh đi Tôi tình cờ gặp con bé trên đường đi chợ Thấy nó tội quá nên tôi đưa về đây Rồi lên chính quyền xin nhận làm con nuôi Tôi có giấy tờ rõ ràng Cháu ở đây được đi học đàng hoàng Ăn no mặc ấm Anh chị cứ yên tâm Ngay như vậy thì chú Toàn mới cất tiếng Thiệt tình á Cảm ơn chị đã cư mang cháu Vợ tôi đợt đó nóng nảy quá mới đánh nó Thế mà con bé nó dội bỏ đi luôn Cả năm trời nay vợ chồng tôi ăn không ngon Ngủ không yên Bây giờ gặp lại cháu tôi mừng lắm Nhưng mà thôi thì cũng vì chị quá Giờ mong chị cho phép chúng tôi đón cháu về lại với gia đình Thiếm sen chen vào Giọng vừa ấy nấy vừa tha thiết Phải đó chị, ơn nghĩa này chúng tôi chẳng biết bao giờ mới trả hết Nhưng mà không thể để chị gồng gánh mãi Chị còn lo cho con nhỏ mà Cháu là cháu ruột của tôi Không lo được thì tôi hổ thẹn lắm Sau này còn biết ăn nói sao với bố mẹ nó đây chứ Rồi thiếm sen, quầy sang bớt, đôi mắt đỏ hoe Thiếm xin lỗi vì lỡ tây với con Bây giờ muộn rồi con vào soạn đồ đi Về với chú thiếm, bà nội nhớ con dữ lắm Bớt nghe vậy thì sợ lắm, nước mắt nó ứa ra Nó không muốn về, không muốn rời xa nơi này Nhưng rồi Nó nghĩ tới cô lạnh Người đã cưu mang, yêu thương nó Chẳng khác gì mẹ ruột Nó biết, ở lại sẽ là gánh nặng cho cô Mà nó không muốn cô phải vất vả Cái nờ thì khỏi nói Nó nghe tình chị sắp đi Nó gào khóc lên, níu tay níu chân Chị bố coi chị đừng đi Chị ở nhà với em đi mà Cô lạnh lúc này mới nhẹ nhàng cước tiếng Giọng cô đầy cương quyết Nhưng cũng không giấu được nỗi đau Anh chị nói như vậy Thì tôi cho tôi Bớt là con tôi không phải gánh nặng gì hết Tôi đủ sức để nuôi nó tới đại học Nhưng trước khi quyết định Anh chị hãy để cháu nói Nghe xem con bé muốn như thế nào Cô dàn tay vậy bớt lại Ôm nó Vuốt nhẹ những sợi tóc ướt đẫm trên trán nó Rồi cô nhìn vào mắt nó dịu dàng Con có muốn về với chú tím không? Mẹ không ép Mẹ thương con Như thương cái nơ vậy Cái bớt nó rưng rưng nước mắt, nó nhìn cô lành rồi quay sang chú thiếm. Nó nghề ngạo. Con xin lỗi mẹ, cho con được về với chú thiếm. Lời nói ấy như một nhát cắt vào lòng của cô, cô miếm chặt môi để nước mắt không rơi. Nhưng trái tim thắt lại. Hôm đó, bớt theo chú thiếm về nhà. Bà Tám mẹ thằng xị nghe tin, cũng buồn không kém. Riêng cái nờ nó suy sụp hẳn, nó chẳng thiết ăn thiết uống, cả ngày chỉ ôm tập. Ngồi thẩn thờ trước cửa Đợi chị nó về Lúc còn ở nhà cô lành Vợ chồng chú Toàn thiếm sen Ngọt ngào bao nhiêu Thì khi rước bớt về lại cây nghiệt bấy nhiêu Họ chẳng thay đổi gì cả Bớt không hiểu sao họ lại muốn đón nó về Lẽ ra họ phải hả hê Khi tống được nó đi mới đúng Vừa bước chân qua cổng Thiếm sen đã trù tréo Mệt đứt ơi Cái con kia đứng nó làm gì Vào dọn dẹp nấu cơm Hay là muốn tao hầu mày Bà nội thì ngồi vác vẻo trên sập cổ, phe vẫy chiếc quạt mò, chẳng buồn nhìn nó một cái. Bớt hiểu, nó đã trở lại với cái nơi, từng đậy nó xuống đấy cùng của tuổi thơ. Nơi đó chỉ là một người ở không công, một cái bóng lặng lẽ trong chính căn nhà của mình. Từ ngày đó bớt không còn được đi học, nhưng nó thông minh, khôn sớm, những lúc rảnh nó lôi sách vở ra, học những gì được dạy. Chỉ có học mới giúp nó thoát khỏi cuộc đời này. Dần dần nó hiểu ra vì sao chú thiếm đưa nó về Chẳng phải vì yêu thương Cũng chẳng phải ăn năn Họ muốn hợp thức hóa việc nuôi cháu mồ côi Để hợp pháp chiếm căn nhà của bố mẹ đó Căn nhà vốn đứng tên nó Nhưng chưa thể sang dượng Vì chưa đủ tuổi Trong khi đợi họ âm thầm cho người khác thuê Ăn tiền hàng tháng Một hôm, đang đạp xe đi mua rượu cho chú Toàn bất bị một gã thanh niên say xỉn Phóng xe tông mạnh Nó ngã xuống đường, chân tay bị gãy Thân thể trầy rụa Người dân gần đó vội đưa đi bệnh viện Vợ chồng thiếm sang chỉ đến một lần Rồi để nó bơ vơ nằm ở viện một mình Những ngày sau Người trong phòng thương tình Sang sẽ cho nó ít cháo, ít cơm Cái thân hình gầy gột càng thêm xanh sao Nhìn thấy tội nghiệp Ông trời cũng thương con bé Một buổi chiều bà tám lên bệnh viện Để thăm người quen Vô tình bắt gặp bớt nằm co ro trên giường bệnh Ngày hôm đó bà đã gọi cho cô lạnh Cô lành lập tức lên bệnh viện, vừa bước vào phòng, bớt thấy cô liền bật khóc nước nở. Mẹ ơi! Nó nhớ mẹ, nhớ em nơ tức quay quát, nhìn chân tay con bé bó bột trắng toát. Cô lành đau đớn, tự trách, giá nhộ mấy cô nhất quyết giữ con bé ở lại, thì đâu đến nỗi Những ngày sau đó cô lành túc trực bên giường bệnh, lo cho nó từng bữa cơm bữa cháo. Cái nơ được gửi sang nhà bà Tám, lâu lâu chạy vào ôm chị một cái, Rồi lại bị đuổi về vì bệnh viện Không cho trẻ con ở lại quá lâu Ngày xuất viện cô không đưa con về nhà Cô dắt thẳng nó tới nhà của Thiếm Sen Đứng giữa sân Cô tuyên bố Cái bớt là con của tôi Tôi đến để đưa nó về Anh chị từ nay đừng có mong Là dành con bé khỏi tay tôi Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con bé Còn nếu dám tôi sẽ không tha cho đâu Thiếm Sen cười khẩy Nó ăn nhờ ở đậu nhà tôi Tôi có bỏ đó nó ngày nào đâu Ở nhờ thì làm việc có chị là sai chứ, chị nói quá rồi đấy. Tôi có đủ bằng chứng các người bảo hành trẻ con. Trên người có đầy vết rồi, tôi sẽ báo chính quyền. Nghe như vậy, mặt mũi vợ chồng sen tái đi, không dám mở miệng thêm một lời, họ chỉ đứng im lặng, nhìn hai mẹ con giắt tay nhau, xa khỏi cánh cổng, không dám níu lại. Bớt không buông tay cô lạnh một giây, nó nắm chặt lấy tay mẹ, chặt tới mức sợ buông ra sẽ lạc mất một lần nữa. Về tới nhà, Cây nợ thấy chị thì mừng rỡ, ôm chầm lấy không rời. Hai chị em ríu rít như chưa từng xa cách. Cô lành ôm cả hai đứa con, cô tự nhủ. Từ nay cho dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ bảo vệ hai đứa. Căn nhà nhỏ của ba mẹ con đơn sơ thôi, nhưng từ đó về sau, lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười, ấm áp, an yên và đầy tình yêu thương. Quý vị vừa lắng nghe xong bộ truyện Đời Bạc Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe Bộ truyện Phận Mỏng Được viết bởi tác giả các Hạ Xin mời quý vị hãy cùng với Thú Quỳnh theo dõi Để xem là bộ truyện thứ hai này Có điều gì thú vị đang chờ đợi chúng ta phía trước Con ơi, tí hơi đừng có bỏ mẹ mà đi Con đi rồi mẹ biết sống với ai đây Giữa những ngày trời đông giá rét Tại ngôi nhà hai tầng Ở giữa cánh đồng làng Thu Lan Hoàng vừa đắm vào ngực Vừa đập đầu lên cạnh bàn thờ của thằng tí Ăn năn về cái chết của thằng bé Tiếng khóc thê lương của Hoàng dù đứt đoạn Nhưng vẫn cứ kéo dài dai dẫn Ngày này qua ngày khác Làm cho bà con chẳng thể ăn ngon ngủ yên Người ta sót cho Hoàng thì ít Mà trách móc nhiều hơn Có người còn độc mồm độc miệng mà bảo làm mẹ mà không biết thương con Có người mẹ nào mà không thương con chứ Có ai ở trong hoàn cảnh của Hoàng Mới có thể thấu hiểu những nỗi đau Mà cô đang từng giây từng phút trải qua Người ngoài trách Thì có thể bỏ ngoài tay Nhưng gia đình chồng cũng không hiểu cho nỗi lòng của Hoàng Ai cũng cho rằng Cái chết của con tí Là do Hoàng gây nên Hoàng tuổi giáp tuất Sinh vào tháng 9 âm lịch Đi thầy nào xem tướng số Cũng bảo Hoàng tốt số Tuổi con chó Cốt chó thì hậu vận giàu có Sống hưởng thụ Và ít gặp hoàng nạn Thầy chỉ nói về tương lai chứ hiện tại mới gần 30 tuổi Mà Hoàng đã phải sống dở chết dở như một cái xác không hồn Hôm nay là ngày thứ ba kể từ ngày tìm được thằng Trí trở về Nhưng hình ảnh buổi chiều hôm đó lại gây nên một nội ám ảnh cho cả cái xóm nhỏ Có sự làm sao chỉ có người trong cuộc mới hiểu Ngày mẹ Hà Hà sinh hoàng thì bố đã bỏ hai mẹ con đi Khi còn là một đứa trẻ đỏ hỏn trong cái bọc vẽ Hoàng đã phải chịu sự ghẻ lạnh của mẹ bởi vì mẹ cho rằng chính sự xuất hiện của Hoàng đã khiến cho bố bỏ mẹ đi theo tình mới. Hoàng có một tuổi thơ bất hạnh khi thiếu thốn đi tình yêu thương của bố. Mẹ thì bỏ mặt Hoàng cho ngoại trong năm mà đi biền biệt mấy năm. Tết nhất cũng không thấy về. Tuổi trẻ con trong xóm thường hay treo dọc Hoàng. mày là cái đứa không có bố, mẹ thì làm đi Cho dù không có bố mẹ bên cạnh nhưng Hoàng vẫn rất mạnh mẽ. Cô lao vào cấu xé lũ trẻ để bảo vệ cho mẹ mình. Thân cô thế cô đánh không lại thì dùng răng mà cắn. Mẹ tao không có làm đỉ, mẹ tao đi thành phố làm ăn. Không phải làm đỉ mà đẻ ra mày. Cũng tại vì mẹ có mang hoàng trước khi cưới mà thật ra cũng chẳng có cái đám cưới nào diễn ra. Một người phụ nữ không danh không phận ở cái sống này mà mang trên mình cái mát làm đỉ thiên hạ là lẽ thường tình. Những lúc như vậy thì Hoàng lại chạy về để khóc với ngoại Bố con là ai hả ngoại Tại sao bố lại không cần mẹ và con Tại sao mẹ đi kiếm tiền mãi chẳng chịu về Bố Hoàng là người lính biên phòng Được cử về đây công tác Hết nhiệm vụ cũng là lúc bố quay về với tổ ấm Kể từ ngày đó chẳng ai thấy bố Hoàng xuất hiện Tại làng Thu Loan Mẹ là người chủ động Nên ngoài cũng không trách được bố Hoàng Đàn ông xa vợ Thiếu thốn tình cảm trai gái Gặp người con gái sẵn sàng trao thân Thì xa ngã cũng là lẽ đương nhiên ngoài không biết giải thích sao cho Hoàng hiểu Câu chuyện phức tạp của người lớn Đợi khi trưởng thành rồi Từ khắc Hoàng sẽ biết ngoài vẫn để lại một hình ảnh tốt đẹp cho bố của Hoàng Bố đi bộ đội để bảo vệ đất nước Bố cần con Nhưng mà đất nước này cũng cần bố Đợi con lớn hơn Con đi tìm bố nha Nhưng về sau Hoàng không muốn làm ảnh hưởng tới con đường công danh của bố Mà chọn cách đứng nhìn hạnh phúc của bố Còn về mẹ Hà Ngoại cũng rất buồn về con gái Nhưng có trách Thì trách ngoại không biết dạy con Ngoại không đành lòng làm tổn thương Hoàng Nên nói Mẹ Hà thương con lắm Tết năm nào mẹ cũng mua quần áo đẹp gửi về cho con đó thấy Con ở nhà với ngoại Mẹ mới có thể kiếm được tiền mà lo cho con đi học chứ Hoàng rất hiểu chuyện Con không cần quần áo đẹp Con cũng không thèm đi học, con chỉ muốn mẹ về nhà với mình. Thường thì những đứa trẻ hiểu chuyện càng làm cho người lớn cảm thấy đau lòng. Sau tháng tuổi, mẹ Hà đã cai sữa cho Hoàng để khăn gói lên thành phố làm công ty đông lạnh. Tết năm đầu tiên, mẹ Hà còn trở về. Kể từ năm thứ hai trở đi, chưa một lần mẹ Hà về thăm bà cháu. Lâu lâu có người về, mẹ lại gửi cho hai bà cháu vài bộ quần áo và sắp tiền đủ ăn, làm quả bánh. Ngoài cũng mong men hỏi tin thức của mẹ, nhưng người ta giấu kỹ lắm. Họ chỉ bảo, Hà nó sắp lấy chồng rồi, chồng nó giàu lắm, còn thuê hẳn một căn nhà rộng gấp mấy lần cái nhà của bà cho nó ở. Nó lấy được chồng cũng mừng cho nó, nhưng mà tôi tuổi già sức yếu, chỉ sợ sống được ít năm nữa thì lại khổ cho cháu tôi. Khi đó thì đem vào cho mẹ nó nuôi chứ bà lo gì. Người phụ nữ đã lầm lỡ một đời, dắt theo đứa con riêng về nhà chồng. Ngoài sợ... Nhà chồng đối xử không tốt với mẹ con Hoàng Ngoài sợ Hoàng phải chịu nhiều thiệt thoại Sợ cảnh con chung con riêng Bố mày bố tao Và điều mà ngoại lo sợ nhất Chính là hiện giờ Mẹ không còn có lấy một lá thư Liệu mẹ lấy chồng để em rồi Chắc gì còn thương Hoàng ngoại bảo Sau này tôi có già yếu mà chết đi Vẫn còn có bà con chậm xóm Ở quê có rau ăn rau Có cháu ăn cháo Cùng lắm là bị vác đi ăn xin Chứ tôi quyết không cho con Hoàng nói theo mẹ nó Lời nói của bà ngoại sắc đá thế thôi Chứ trong lòng lại nóng như lừa đốt Hoàng đã biết gì mà có thể sống một mình Trong căn nhà tối tâm, dột nát này Trời mưa, nhà dột, mình gối ướt hết Hai ngoại cháu chỉ có thể ôm nhau ngủ Trên chiếc giường để sửa ấm Xung quanh dăng đầy cái thâu chậu hứng nước Ngoại từ biết sức khỏe của mình như thế nào Mới thốt ra những lời ấy Một đời ngoài lam lũ nuôi con, rồi đến nuôi cháu, cái nghèo cái khổ đã bào mòn hết hơi sức của người đàn bà mới hơn 60 tuổi. Ngoài mang trong mình căn bệnh quái ác, sống ngày chứ không thể sống tháng. Cách đây vài tuần, ngoại ho ra máu, nhờ thằng cháu họ chở đi bệnh viện huyện khám, bác sĩ theo sổ hộ nghèo nên chờ mãi, trưa mới tới lượt, bác sĩ mắng ngoại, "Sao để tới giờ mới chịu đi viện?" Rồi con cái đâu không đi theo. Ngoài rưng rưng nước mắt đáp Tôi có được một đứa con gái Nó đi làm ăn trong miền Nam Xa xôi, tiền xe cổ đắc đỏ Nên đâu có dám gọi để Nó về đứa đi viện chứ Người nhà quê chỉ ho vài cái Thì có đáng gì mà phải đi viện Vậy tại sao cụ vào đây Tôi chịu hết nổi rồi Tôi ho dữ quá, ho cả tháng trời không hết Họ đánh rách cả cổ hồng chảy máu tôi Bác sĩ lắc đổ Nhà còn ai nữa không Con đứa cháu ngoại 5 tuổi đang ở với tôi 5 tuổi thì đã biết gì chứ Cụ mau gọi cho con gái về đi Bệnh của cụ nghiêm trọng lắm rồi Sợ không sống được mấy tháng nữa đâu Cụ đã lường trước được kết quả Nhưng sao nghe bác sĩ nói như vậy Cả người cụ lại rung lên Không bán được thuốc gì Để uống khỏi cho bác sĩ Cháu ngoại tôi nó mới có 5 tuổi Tôi phải sống thêm ít năm nữa chăm cháu tuổi nó lắm Thế người ngồi chờ cụ ở ngoài kia là ai Có thể gọi vào cho tôi nói chuyện không? Thằng cháu họ nó chở tôi lên khám thôi. Có gì bác sĩ cứ nói thẳng với tôi? Đắn đòi mấy giây, bác sĩ chầm rãi phân tích cho ngoại hiểu. Bệnh của cụ để lâu quá, chuyện biến xấu, bệnh này có thể lây nhiễm cho người nhà. Tốt nhất, cụ nên hạn chế tiếp xúc với cháu nhỏ. Trẻ con, sức đề kháng của nó rất yếu. Ngoại lao tâm lao lực, giờ đến bệnh lao phổi hoành hạnh. Chia tay bác sĩ, trên đường về... Ngồi trên chiếc xe đạp thống nhất Lòng ngoài rối như tơ vỏ Chẳng biết là do bệnh trở nặng Hay do cụ suy nghĩ quá nhiều Mà chỉ mới mấy ngày trôi qua Bệnh tiến triển rất nhanh Người cụ gầy sọp hẳn đi Chỉ còn da bọc lấy xương Nhà chỉ có hai bà cháu Thì biết để Hoàng đi đâu Mà Hoàng cũng quen hơi ngoại Nó nào có chịu qua nhà họ hàng Ở tạm một thời gian Lúc người cháu họ lấy quần áo Dẫn Hoàng ra tới cổng Hoàng nằm ăn và giữa sân nhà. Con không đi đâu hết. còn đi rồi ai ở với ngoại chứ. Ngoại khát nước. Ai múc nước cho ngoại uống. Ngoại mũi lòng thương. Thế là không cho Hoàng đi đâu nữa. Sống chết có số. Giờ muốn tránh cũng không biết đường nào để tránh. hàng ngày hai bà cháu vẫn ăn chung, uống chung. Nếu lầy thì đã lầy từ lâu. Năm tuổi nhưng Hoàng lại thấp hơn. Chúng bạn nửa cái đầu. Hoàng nó biết điều lắm. Thấy ngoài bị bệnh. Nó học xong thì làm hết việc nhà Chỉ quét nhà lông mốt lông hai Ngoài phải đi phía sau quét lại Ngoài cũng tranh thủ dạy cho nó tuổi cơm Rồi có hôm cơm khê Có hôm cơm sóng Mỗi lần vợ nắp vùng ra Hoàng lại hồi hộp bảo Chết ngoài ơi con có mùi khét khét Con nấu mãi mà cơm không có cạn nước Ông bếp được làm bằng Ba thanh sắt hàng lại đơn sơ Sảy tay sảy chân Thì làm thịt nướng lúc nào không hay Nhà thiếu vắng bàn tay đàn ông Nên nào có quỷ thang Cứ chiều chiều Hoàng với ngoài lại ra phía sau đồi Lao vào đám lá khô Nhặt quả rụng Đem về tích cóp trụi thổi lửa Phải là người có kinh nghiệm lắm Mới biết canh ngọn lửa Bằng tuổi Hoàng Tụi trẻ con trong làng Được bố mẹ lúc cơm ăn kia kìa Ngoài không trách Hoàng mà ôm tồn Chỉ cho Hoàng rất nhiều mẹo hay Ngoài lấy mấy viên thang quả phi lao Đang đỏ rực cho vào nồi cơm trắng trên bếp Không có sao hết con Cơm khay chỉ cần cho vài viên thang vào để than hút hết mùi. Sau khi đã vo gạo và cho vào nồi con thêm nước ngập gạo, lấy ngón chay rõ, nhúng vào nồi cơm, đến khi đầu ngón tay chạm vào gạo thì dừng lại. Nếu bức nước trong nồi ngập xấp xỉ, gần hết đốt ngón tay là được rồi. Nếu lỡ cho nhiều nước, khi cơm sôi, còn nhớ chắc bớt nước ra bát. Quả nhiên là cách làm của ngoài rất hiệu quả, sau mấy lần Hoàng đã nấu cơm ngon canh ngọt. Kể từ sau đó, Hoàng luôn cho thật nhiều nước, đợi sôi rồi sẽ lấy vá múc bớt nước ra. Nước cơm mà bỏ thêm chút muối vào uống thì sẽ rất ngon. Ngày mẹ cai sữa, ngoài làm gì có tiền mua sữa ngoài cho Hoàng uống, nước cơm này đã nuôi sống Hoàng đến tận hôm nay. Ngoài mệt không ăn cơm được, nước cơm cũng đã giúp ngoại duy trì tháng ngày. Sau bao nhiêu ngày trong ngóng, cuối cùng mẹ Hà cũng đã chịu trở về thăm nhà. Hoàng vẫn còn nhớ như yên buổi chiều hôm đó. Mẹ về chắc theo một người đàn ông. Người này trẻ lắm. Chắc cỡ tuổi anh họ của Hoàng thôi. Mà anh họ chỉ mới 26 tuổi. Tính ra mẹ thua người ta tận 4 tuổi. Đi biển biệt mấy năm liền. Xóm làng đã thay đổi rất nhiều. Con đường liên thôn đã đổi sang con đường mới. Mẹ còn chẳng nhớ được đường về nhà. Mẹ lại càng không nhớ mặt mũi của Hoàng lớn lên trông sẽ như thế nào. Lúc gặp mẹ ở đầu ngõ... Mẹ hỏi Hoàng, nhà bà Hà đi lối nào thế con? Hoàng đứng sửng người, hai mắt ngấn lệ. Người phụ nữ đứng trước mặt, chẳng phải là người trong bức hình, mà ngày ngày Hoàng ngắm nhìn rất lâu. Rất nhiều lần Hoàng đã mường tượng ra, cảnh mẹ sẽ trở về, mẹ sẽ giang cánh tay rộng lớn để cho Hoàng xạ vào lòng mẹ, hít hạ cái mùi quen thuộc. Nhưng thực tế lại như đang vả vào mặt của Hoàng, mẹ không hề nhận ra sự tồn tại của đứa con gái lên năm. Hoàng thốt lên, Mẹ. Mẹ Hà nhìn Hoàng với nét mặt ngỡ ngỡ, nhìn kỹ thì đứa bé trước mặt có nét gì đó rất giống với người đàn ông từng bỏ rơi mình. Lý do mà mẹ Hà bỏ đi cũng bởi vì Hoàng rất giống bố, mà càng nhìn mẹ lại dây dứt với nỗi đau cũ nên mới chọn cách rời khỏi nhà. Nhưng đó cũng chỉ là lý do để bao che cho sự vô tâm của mẹ. Mẹ Hà hỏi đứa bé trước mặt mình. "Con bé, con con là bé Hoàng sao?" Cuối cùng thì mẹ cũng đã nhận ra mình Hoàng vui lắm Nó chạy lại nắm lấy tay mẹ Mẹ về rồi, mẹ về rồi Rồi Hoàng quay sang khoe với lũ bạn trong xóm Mẹ Hà của tao về rồi Mẹ tao có phải đi làm đỉ Nghe thấy con gái nói như vậy Sắc mặt của Hà liền tối rầm lại Là ai nói với con như vậy Cả xóm này người ta nói mẹ Con không biết làm đỉ là làm gì Hà lặng tránh câu hỏi ngây thơ của Hoàng Người đàn ông đi bên cạnh Hà Tỏ ra sốt sắn Nhanh lên Giọng người đàn ông này làm cho Hoàng có cảm giác rất sợ hãi Hoàng mới rụt rè hỏi Ai thế mẹ? Mẹ tự hào khoe với Hoàng Người yêu của mẹ đó Mẹ đưa về ra mắt ngoại đây Hoàng dẫn mẹ về gặp ngoại Vừa tới sân Hoàng đã vui mừng hét lên Ngoại ơi Mẹ hà của con về nè Nhà cửa được bàn tay bé xíu của Hoàng chăm sóc rất kỹ Sân nhà không có lấy một cổng rác Khoảng buông tay mẹ, chạy tốt vào trong giường để đỡ ngoại ngồi dậy. Ngoại bây giờ rất yếu, chỉ nằm thở thoi thóp và nắm chặt chiếc khăn tay dính đầy máu. Nghe được tin con gái trở về, ngoại vừa mừng vừa tối, tối thân vì con đi mãi mới về. Ngoại gắng gượng ngồi dậy, lấy hơi mà trách mắng mấy câu. Mày về đây làm cái gì? Mày có coi đây là nhà nữa không chứ? Mẹ Hà cùng với người đàn ông đi vào nhà. Đặt hộp nhân sâm lên bạn rồi bảo Con đi làm kiếm tiền nuôi con Mẹ bệnh thì con về thăm Tao bệnh tao chết Con lại xóm lo, không tới lượt mày Ngoại tức đến nỗi ho sụ sụ Họ tới mức máu tuôn ra theo lời nói Người đàn ông kia thấy cảnh như vậy Sợ xanh mặt Vội bịt mũi mà chạy ra ngoại sân Hoàng đã quen với việc này Nó thành thục đi lấy nước cho ngoại uống Cầm khăn Lau sạch vết máu bắn ra Mẹ Hà nhìn đứa con gái nhỏ Có chút chạnh lòng Ngoài bị làm sao hả con Bác sĩ nói ngoài bệnh lao phổi Con nghe người lớn nói ngoài sắp chết rồi Một đứa trẻ vô âu vô lo như hoàng Làm gì đã biết đến ý nghĩa của từ chết Chết là hết Đi hỏi già Về nhà hỏi trẻ Nó nghe người ta nói sao thì nó nhắc vậy thôi Mẹ Hà không nghe lọt vế sau Chỉ quan tâm tới vế trước Lao phổi Bởi này là bệnh truyền nhiễm Mày để cháu ở đây chẳng khác gì giết nó chứ. Một người không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, làm gì có tư cách để lên án người khác. Ngoài nằm xuống, hơi thở cũng yếu đi, chẳng có chút sức lực nào để chửi mắng đứa con gái vô phúc kia. Chắc ngoại cũng không cầm cự được thêm là bao. Mẹ Hà liền lấy ra củ sâm vừa mới mang về, đặt vào miệng cho ngoại ngậm. Sâm tan ra, nó giúp cho người sắp chết như ngoại cảm thấy dễ chịu hơn. Cảm giác đau đớn trong giai đoạn cuối cuộc đời cũng đã giảm đi Có người bệnh lao trong nhà Nên mẹ Hà xin cho người đàn ông ở tạm nhà hàng xóm Còn mình thì ở lại lo liệu cho mẹ Khoảng thì vẫn như mọi khi Tới giờ cơm chiều tự giác đi xuống bếp nấu nướng Mẹ Hà cũng đi theo Nhìn căn bếp lập sập Mở chạm bếp ra thì mới hết hồn hũ gạo đã gần cạn đấy Trong nồi chỉ có mấy miếng thịt hâm đi hâm lại Mấy cây bác mẹ, từ ngày mẹ đi vẫn chưa tay Mẹ Hà hỏi con, Còn với ngoại chỉ ăn như vậy thôi sao? Dạ, phải ăn vậy mới có tiền cho ngoại chữa bệnh chứ. Lúc còn khỏe, hai bà cháu ngồi đang giỏ bèo lục bình, kiếm được chút tiền, đủ mắm muối qua ngày. Tiền mẹ Hà gửi về ngoại biết mẹ vất vả mới kiếm được, nên tri tiêu chắc bóp. Nên ngoại không đi chợ được nữa, mỗi bữa đưa cho Hoàng một ít, nhờ hàng xóm họ đi hộ Nhưng Hoàng rất biết điều, nó cũng tiết kiệm từng đồng để mua thuốc cho ngoại. Mẹ Hà vội vàng ra chợ xếp đậu lạng, mua cá thịt, sữa soạn nấu cơm. Có mẹ đúng là một cảm giác rất sung sướng. Bữa cơm hôm nay có cá rán, có thịt tôm rim có canh rau cải. Đó là bữa cơm ngon nhất từ khi sinh ra đến nay mà Hoàng được ăn. Nhưng Hoàng chẳng thế nào nuốt trôi. Mẹ Hà thấy Hoàng chỉ ngồi cầm đũa thì hỏi, con làm sao vậy? Cơm mẹ đó không ngon sao? Hoàng lắc đầu ngoài ngoại Cơm ngon Nhưng mà ngoại không thể ăn được với con Bây giờ Hà mới nhìn lại người mẹ già Đang nằm trên giường chờ chết gian nhà bỗng trở nên lạnh lẽo U ám Thức ăn trong mâm Cũng không biết nguội lạnh từ khi nào Hà dục con cái Ăn đi con Ăn nhanh mẹ dọn cho Mẹ Hà gấp một miếng cá rán cho vào chén của Hoàng Hoàng đem cho lên miệng nhưng không thấy một chút hương vị nào cả. Có lẽ do xa cách lâu ngày mà mẹ Hà đã đánh mất đi tình cảm mẹ con thiên liêng ấy. Hoàng cố gắng ăn hết chén cơm rồi phụ mẹ thu dọn bát đũa. Nhưng mẹ đã cản lại. Để mẹ làm cho, con đi xúc mì rủ nước đi. Không được, việc này là việc của con mà. Không cần đợi mẹ Hà phản bác, Hoàng vội vàng cầm lấy bát đũa bẩn đi thẳng ra giếng nước. Nó thành thục rửa chén trước con mắt kinh ngạc của mẹ. Xong việc Hoàng lấy quần áo, tự đi tắm rửa, rồi lại giặt khăn ướt, để vào nhà lâu người cho ngoại Mẹ Hà nhìn con mà cảm thấy xấu hổ vô cùng. ngoại mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, mới sinh ra mẹ Hà. Rồi lại bươn chảy kiếm bán từng mớ rau để nuôi con khôn lớn. chưa báo đáp một ngày cho ngoại đã mang thai Hoàng. Khi sinh Hoàng ra lại đẩy trách nhiệm cho mẹ già nuôi dưỡng. Mẹ Hà chỉ cần nghĩ có tiền Mọi chuyện đều có thể giải quyết Này trở về có tiền rồi Làm được gì Tiền cũng không thể để cho ngoại khỏe mạnh trở lại Hoàng thì thầm vào tay ngoại Ngoại ơi Con lau người cho ngoại Ngoại mau khỏe nha Có mẹ Hà về rồi con vui lắm Mẹ Hà nấu ăn ngon ơi là ngon Khác với thường ngày Bây giờ ngoại nằm yên bất động Như đang ngủ say Bàn tay nắm ngón nhỏ xíu của Hoàng Lên lõi vào từng lớp áo Để lau người cho ngoại Nhưng ngoại không có một cảm giác gì cả Lào tới khuôn mặt của ngoại Hoàng thấy có mấy giọt nước mắt Từ khóe mắt nhăn nheo của ngoại Giọng nói bé xíu vang lên Ngoài ơi sao ngoại khóc Mẹ Hà ôm mặt chạy ra ngoài bờ chuối Đứng khóc một mình Mẹ đẻ của mình đó Mà mẹ Hà lại sợ bị lây bệnh không dám tới gần Chỉ để cho đứa con nhỏ Thay mình chăm sóc mẹ Ở trong nhà cơ thể của ngoại Đã dần sức cùng lực kiệt Hoàng lau đi những giọt nước mắt Trên khuôn mặt của ngoại Nắm lấy bàn tay nhăn nheo Chỉ có da bọc xương Hoàng áp sát mu bàn tay vào bên má của mình Hơi ấm từ bàn tay của ngoại Dần ngồi lạnh Hoàng lấy người ngoại mãi Nhưng ngoại chỉ nằm yên bất động Hoàng cứ ngồi nắm lấy tay của ngoại Cho đến khi mẹ hạ trở vào nhà Nó bình tĩnh nói với mẹ Ngoại chết rồi Một lần nữa Những đứa trẻ hiểu chuyện chỉ khiến cho người lớn đau lòng Ít nhất thì trước khi đi Ngoại cũng được nhìn đứa con mình đẻ ra một lần cuối Chỉ tiếc Ngoại chưa kịp nói lời trăng trối Về cuộc đời sau này của Hoàng 6 giờ tối 9 tiếng trống liên hội được đánh lên Báo cho cả xóm biết Ngoại đã chết Trong mảnh giấy trắng che kín cu mặt của Ngoại Kể từ giây phút đó Hoàng không bao giờ được nhìn thấy mặt Ngoại nữa Anh họ đặt một nải chuối xanh lẻ được cắt ngoài vườn vào, mũ từ cuốn chảy ra giữa đầu giường Kèm theo đó là một khúc thân chuối dùng để cắm ba cây hương, một bát cơm trắng đầy ấp với quả trứng gà luộc. Ở giữa là một đôi đũa tre được vót tua rua. Hoàng thắc mắc, ngoài chết rồi sao mà ăn được những thứ này chứ anh? Người lớn trong nhà nghe được những câu nói ngây ngô của con trẻ thì im bật, sống không ăn được. Thì chết đặt lên có ý nghĩa gì Nhưng đã là phong tục Xưa này thì phải thực hiện thôi Người làng nói ngoại mất Vì bệnh hiểm nghèo Hơi lạnh rất mạnh nên ít người đến viếng thăm Đời xác của ngoại được khâm liệm xong Người đàn ông của mẹ mới sang nhà Nhưng chỉ đứng một góc xa Để vái lại chứ không dám lại gần tang lễ của ngoại diễn ra Chỉ có một vài người họ hàng Tới phúng viếng Và đưa ngoại về nơi an nghỉ cuối cùng Trong tang lễ của ngoại Mẹ Hà khóc nhiều lắm, nhưng người làng chẳng có ai thương xót cho sự mất mát của mẹ. Người ta chỉ rõ, đi mấy năm trời không thấy mặt mũi, mẹ chết rồi mới vác cái mặt vậy rơi vài giọt nước mắt. Lại còn dắt cái thằng mặt búng ra sữa theo, mà cái thằng đó sợ lây bệnh nên trốn biệt tâm ở bên nhà họ hàng đó. Người ta nói đúng, nên mẹ Hà chẳng thể nói lại được gì cả. Mẹ chỉ biết, ngồi im, nhìn quan tài của ngoài dần dần bị người ta lấp đất. Vàng khăn tan Quấn quanh đầu của Hoàng Mất đi ngoại Hoàng buồn lắm nhưng vẫn biết quan tâm tới mẹ Hoàng ôm choàng lấy người Hà Rồi ai ngủi Ngoại mất rồi Nhưng mẹ còn có con ở đây mẹ đừng buồn nữa Giây phút này Mẹ Hà mới nhận ra Đứa con gái này mới chính là chủ dựa tinh thần của mình Trông cất cho ngoại sông xuôi Ai cũng phải trở về với cuộc sống riêng Người đàn ông đã vội vàng hối thúc mẹ về lại thành phố Mẹ Hà muốn dẫn Hoàng đi theo, nhưng Hoàng đã từ chối. Mẹ đi với chú đi, con đi rồi, ai ở nhà tấp nhang cho ngoại chứ. Một mình con làm sao nhà được, mẹ không yên tâm. Hoàng nặng nặng đòi ở lại ngôi nhà mà hai bà cháu tối lửa tắt đèn có nhau. Gia đình anh họ cũng muốn giữ Hoàng ở lại, nên mới đứng ra nhận chăm sóc thay mẹ Hà. Mẹ Hà đắn đo một hồi, rồi ấy nấy bảo. Hàng tháng, em sẽ gửi tiền về nhờ gia đình chăm sóc. Giúp cho em Tiền nông gì chứ Mấy đứa trong nhà cũng đi hết Có đứa con nít trong nhà cho vui cửa vui nhà Mày mốt cháu lớn Phải lo cho cháu đi học mà Mỗi tháng em sẽ nhờ người gửi tiền về Hoàng ngồi thẩn thờ Ở thềm nhà Nhìn thấy bóng mẹ dần quất Sau rặng bông râm buộc Ngoài đi rồi Mẹ Hà cũng theo người đàn ông Bỏ lại Hoàng một mình Ở chốn quê nhà Anh họ thấy phận côi cút của Hoàng thì thương lắm Anh dẫn Hoàng về nhà mình tắm sữa rồi ngủ lại bên đó. Hàng ngày Hoàng cùng với gia đình anh họ chạy qua chạy lại quét suốt nhà cửa và thấp nhang cho ngoại. Căn nhà không có người ở nên nguội lạnh hẳn. Từ ngày ngoài mất, mẹ Hà chỉ về vào dịp 49-100 và dỗ đậu Về sau, nghe người làng trở về mắt, mẹ đã sinh ra em trai nên không thể về nữa. Người chồng hiện tại của mẹ không phải người đàn ông năm đó theo cùng. Mà là mẹ ngoại tình với người làm chung, sau khi có em, thì mẹ gửi về cũng thưa chần, rồi ngưng hẳn. Hoàng ở với nhà anh họ, được cho ăn học tới lớp 7, thì biến cố xảy ra. Bố của anh bị tai biến nằm một chỗ, thì bà của gia đình đều đổ dồn vào, chăm sóc cho người bệnh. Nên Hoàng cũng tự biết thân biết phận xin được nghỉ học để giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Hết học, Hoàng theo chân người làng lên phố để kiếm sống. Ban đầu chưa đủ tuổi, Hoàng được giới thiệu vào giữ con cho một gia đình của anh chị từ quê, lên thành phố lập nghiệp. Tiến là đi giữ em chứ Hoàng phải kiêm luôn tất cả các công việc nhà, làm quật quật từ sáng tới tối, như một cái máy, làm trâu làm ngựa cho người ta, nhưng Hoàng không được công nhận. Chỉ cần làm phật ý một chút là sẽ bị trì chi chiết thầm tệ. Mày ăn của nhà tao, uống của nhà tao, cho tốn của chứ được cái tích sự gì. Cái loại như mày lớn lên cũng đi làm nỉ y con mẹ mày. Đụng thứ Hoàng thì được. Chứ đụng thứ mẹ hà thì Hoàng phải sống chết với người ta. Chị không được nói mẹ tôi như vậy. À, con này láo. Nuôi mày tốn cơm tốn gạo. Bây giờ mày trương cổ mày cãi lại tao sao? Búp. Một cái tác như trời gián. Gián thẳng vào gương mặt của Hoàng. Trên da mặt non nước in hàng lên 5 ngón tay đỏ ửng. Hoàng ôm chặt. Cố gắng nhịn đau. Không rời lấy một giọt nước mắt. Bạn tính gai gốc, khiến Hoàng trừng hai con mắt nhìn thẳng người chị chủ nhà. Càng làm cho người ta điên máu mà đánh mắng nó. Cuối cùng, Hoàng vẫn bị đuổi ra khỏi nhà với vài đồng lương ít ỏi. Giữa thành phố rộng lớn, Hoàng chẳng biết đi đâu. May mắn tay, bạn bè cùng trang lứa cũng lên thành phố lập nghiệp. Chúng nó thấy hoàn cảnh của Hoàng tội nghiệp nên đem về để cưu mang. Bạn bè mách cho Hoàng, mượn chứng minh nhân dân của người khác để xin vào làm công ty giày da của Trung Quốc. Chỉ cần có chủ quản cho ông ta ít tiền là được nhận vào ngay. Làm công ty tuy bị ma cũ bắt ma mới, nhưng làm có vợ giấc vẫn sung sướng hơn gấp mấy lần là đi ôm em cho họ. Ở trong công ty mưa không đến mặt, nắng không đến chân. Ngồi điều hòa 8 tiếng khiến làn da của Hoàng trắng nõn nạ. Trước đây mẹ Hà cũng vì vẻ đẹp của bố Hoàng nên mới trao thân. Hoàng sinh ra thừa hưởng hết nét đẹp của bố, gái thành phố cũng chưa chắc sánh lại được với Hoàng. Mẹ Hà nghe đâu, cũng sống ở cùng thành phố này. Nhiều lần đi ngoài đường, Hoàng mong ước được một lần bắt gặp mẹ, nhưng mẹ dường như bốc hơi, không có lấy một tin tức. Mấy năm trước có một tin đồ mở lạng, họ nói mẹ bị chồng ruồn bỏ và đã dắt em trai đi mất. Thời gian qua, nhan sắc của mẹ cũng đã chẳng còn bao nhiêu, Đàn ông tìm đến mẹ như một trò giải trí, người đến người đi Về sau, hình như mẹ thay tên đổi họ, cặp với người này người kia để kiếm sống qua ngày Chẳng còn mặt mũi nào để trở về làng Năm nào vỗ chạp hay lễ Tết, Hoàng cũng đều trở về căn nhà của ngoại để lo liệu tương tất Đứng trước bàn tờ của ngoại, Hoàng vẫn luôn cầu khấn, xin ngoại phù hộ cho mẹ hạ được bình an Dù mẹ có không hoàn hảo đi chăng nữa thì đó cũng là người đã sinh ra Hoàng. Tiền đi làm dành dụm được Hoàng sẽ gửi về cho nhà anh họ để báo đáp công ơn năm xưa. Phần thì nhờ anh họ cất dùm để sau còn có chút vốn mang đi lấy chồng. Vỗ ngoài năm nay Hoàng xin phép nghỉ tận một tuần còn về sửa sang lại cái mái nhà do cơn bão vừa rồi thổi bay mất mấy tấm tôn. Hoàng nhờ anh họ với mấy người trong làng tới phụ giúp một tay, một bác đến làm. Có con trai hơn Hoàng một tuổi Người đó không đi làm công ty Mà ở nhà làm thợ hồ với bố Đợt này cũng đến phụ Hoàng lợp nhà Người đó thấy Hoàng thì lâu lâu cứ lén nhìn Nhưng lại bị chị vợ của anh họ bắt gặp Chị gán ghép thanh niên lớn rồi phải mạnh dạn mà tán gái chứ Mày cứ lén lén lúc lúc nhìn nó hoài như vậy Mày không biết tán hay để tao tán cho Thằng kỹ nghe chị dâu nói như vậy Thì mặt mày đỏ lên Nó im thiên thiết Gái mới lớn như Hoàng Làm gì biết mùi trai Chỗ làm thì toàn là gái Hoàng cũng đỏ ứng hai má Chị dâu lại được đà mà đẩy thuyền Trai chưa vợ, gái chưa chồng Thì có gì mà phải xấu hổ Bây giờ tụi mày đồng ý lấy nhau Thì tụi tao sướng rưng cả người Người làng cùng xóm với nhau Con Hoàng mà lấy thằng Kỳ vậy á, Ngồi chờ nó làm cho mà ăn Thằng Kỳ lấy được con Hoàng Thì lại phúc ba đợi Nó siêng lắm, việc gì cũng biết làm Qua mấy lời mai mối Sửa xong cái mái nhà thì Hoàng cũng đã cực đầu đồng ý làm vợ của Kỷ. Hoàng trở lại thành phố xin nghỉ việc rồi quay về quê làm đám cưới với Kỷ. Bạn bè nghe tin Hoàng nghỉ việc thì cũng đều bất ngờ và hỏi liệu Hoàng đã suy nghĩ kỹ chưa? Nhưng Hoàng chỉ mỉm cười chứ không hề có câu trả lời. Hoàng tin vào sự mất bảo của con tim. Ngay từ lần đầu tiên gặp Kỷ khi lớn lên, Hoàng đã nghĩ người con trai trước mặt chính là người trong lòng. Gặp và lấy Kỷ có lẽ là một định mệnh mà ngoài đã mang đến cho nó Chỉ võng vẹn có hơn một tháng Hoàng đã làm vợ người ta Kỷ là con trai một, bố mẹ lại đang còn khỏe Nên cả hai quyết định ở chung với bố mẹ Từ ngày ấy Thì Hoàng được gia đình chồng cung phụng hết mức Sáng ngủ tới trưa trầy trưa trật cũng không ai gọi Chợ búa thì có mẹ chồng lo Việc kiếm tiền sẽ do bố chồng và Kỷ phụ trách Hai mẹ con ở nhà chỉ vì cơm nước Nhưng tính Hoàng không phải là một người Xuyên ăn nhát làm Hoàng bàn bạc với chồng Em ở nhà không làm gì thì buồn chán lắm Đất nhà mình rộng Hay là vợ chồng mình xin bố xây cái chuộng Rồi thả lợn Mấy năm nay em đi làm cũng cất được một ít vốn Bây giờ lấy ra mua lợn giống về thả Kỹ sợ Hoàng làm mệt Nên không đồng ý Nhưng rồi khi nói chuyện với bố mẹ Thì được ủng hộ ngay Bố chồng còn nói đòi đứng ra phụ giúp Hoàng Nói là làm Sẵn có nghề thợ xây trong tay Cả gia đình Hoàng bắt tay vào việc Xây dựng chuồng lợn Ban đầu chuồng lợn chỉ thả có vài con Mà trộn vía Hoàng đuôi rất mát tay Lợn mẹ đẻ lợn con Chuồng cũng được nói ra rộng hơn Lợn thì đã son son chưa người cả năm rồi bụng vẫn chưa thấy Làng xóm thấy cưới đâu về Mà chưa có cháu bé Thì cũng lời ra tiếng vào Mà con cái là lộc trời cho Trời cho khi nào hưởng khi đó Cứ nghĩ là vợ chồng còn trẻ Làm ăn có chút vốn Khi ấy đẻ vẫn còn chưa muộn Nên Hoàng ham kiếm tiền Bỏ ngoài tay lời bàn tán của thiên hạ Vài năm trôi qua Đường làm ăn thuận lợi chứ đường con cái Thì thấy sao mà lận đận quá Bố mẹ chồng thì dục Hoàng Hai đứa thử đi bệnh viện khám xem sao Chứ bố mẹ trông cháu lắm rồi đây Nhìn người ta bế cháu mà ham với tác động của bố mẹ chồng Vợ chồng Hoàng cũng dắt díu nhau lên thành phố để khám bệnh. Tại đây bác sĩ bảo do Hoàng bị tắt vòi trứng nên khả năng có con tự nhiên rất khó. Chỉ còn cách là dùng y học để can thiệp. Kinh tế hai vợ chồng cũng đã vững nên hàng tháng cứ phải lên thành phố để làm thủ tục thụ tinh nhân tạo. Sau mấy lần cây ghép thì Hoàng cũng đã cấn bầu. Khó khăn lắm mới kiếm được đứa con nên Hoàng giữ rất kỹ. Bố mẹ chồng thì phục vụ tận dương lợn gà trong chuồng Đều được một tay bố chồng chăm lo. Cuối cùng thì Hoàng cũng hạ sinh được một đứa con trai khấu khỉnh. Thời gian mang bầu với ở cử, Hoàng không động đến một giọt nước lạnh. chăm con cũng đã có mẹ chồng lo. Mà con người thì thường nhàn cư vi bất thiện. Hoàng rảnh quá nên cứ cầm điện thoại xem cả ngày. Hết kia ảnh rồi lại đến tít trót. Dần dần Hoàng đâm ra nghiện điện thoại. Ngồi cho con ăn cũng cắm mặt vào điện thoại. Nhiều khi ngồi chơi với con mà để con trèo ngã đập đầu trên giường xuống nhà Xót con đã mấy lần kỹ dò hoàng có cái điện thoại đi Có tên anh đập nát cái điện thoại cho khỏi dùng không Là mẹ mà không biết chăm con Ngồi với con cũng để con ngã Con ai người đó chăm Có phải con một mình em đâu Trẻ con hiếu động Đứa nào chẳng té ngã chứ Vợ chồng sau đó lại cãi nhau ẩm tỏi Thằng Tý lên 2 tuổi đã chạy nhảy khắp nhà Miệng thì cứ bi bô không ngưng Bây giờ ngoài việc chăm con ra Hoàng không làm bất cứ việc gì cả Mà con lớn rồi nên rất nhàn Chỉ cần thả cho con tự chơi Mẹ lại ngồi bấm điện thoại Chồng đã nói bao nhiêu lần Hoàng vẫn không cai được điện thoại Vì vậy mà phải ân hận suốt cả cuộc đời Thường thì vào buổi chiều Bố chồng hay ra vườn để cắt sâu lan Nấu cháo cho lợn ăn Hoàng đang ngồi chơi với con ở sân Còn mẹ chồng thì nấu ăn trong bếp Thằng tí thấy ông nội cầm sọt đi cắt rau Đòi đi theo Nhưng ông bế lên nựng vài cái rồi dặn dò nó. Ở nhà cho với mẹ đi, ra vườn mũi lắm. Ông quay người mang cái sọt trên vai, rồi băng qua cái hố phân lợn ở ngoài trời cho nhanh. Lợn bày lợn ổ nên nước thải thả ra cùng rất nhiều. Ông nội phải xây hẳn một cái hố phân sầu khuấy mới có thể để cho nước bẩn khỏi tràn ra ngoài. Ông nội đi trước mà chẳng hề phát hiện thằng Tí lon ton chạy theo phía sau. Đợi khi bố chồng cắt một sọt đầy rau lan, Thì thời gian trôi qua cả tiếng đồng hồ Đặt sọt rau xuống sân Bố chồng không thấy thằng cháu đâu Thì hỏi Hoàng Thằng tí đâu rồi con Bây giờ Hoàng mới buông cái điện thoại trên tay ra Mà nhìn xuống Nhìn quanh sân không thấy con đâu Chắc nó chơi với bà trong bếp Vừa lúc mẹ chồng đi ra Bố chồng hỏi Cháu đâu rồi bà Mẹ chồng nhìn Hoàng Cháu chơi với mẹ nó mà Nãy giờ tôi nói ăn trong bếp Có ra ngoài đâu Mẹ đổ cho bà Bà đổ cho mẹ Còn thằng Tí thì lại không thấy bóng dáng Cả gia đình mới tá hỏa đi tìm Thằng Tí đang tuổi hiếu động Sơ hở một cái Chân chạy ra đường nhanh lắm Đã có lúc gia đình Hòa nghĩ tới chuyện Bị bắt cóc trẻ con Nhưng hỏi bà con hàng xóm Ai cũng lắc đầu Bà bán tạp hóa trước nhà còn khẳng định Tôi ngồi ở đây cả buổi chiều nè Không thấy thằng Tí đâu hết Thế đã tìm khắp nhà chưa Thử tìm ngoài vườn xem Cả nhà lại chạy về lục tìm Khắp các ngõ ngách trong nhà Và ngoài vườn Lúc đứng gần cái hố phân Bố chồng mình nhìn thấy cái mũ len của thằng tí nổi trên mặt phân Như có linh cảm Ông lấy một cây sào dài Cho vào trong hố phân rồi khuấy vài vòng Ông không hy vọng Sẽ tìm thấy cháu ở dưới này Nhưng sự thật như một bản án tự Đối với cả gia đình của Hoàng Trên mặt hố toàn là phân lợn nổi lên Phía dưới toàn là nước đen xị Khuấy từng nào bọt khí bóp lên tới đó Mùi hôi thối cũng sọc thẳng lên Bỗng dừng có thứ gì đó vướng vào cây sạo Hai tay của bố chồng cảm thấy nặng Ông khều khều một lúc Cả cơ thể của thằng tí nổi lên trên mặt Hoàng như chết đứng tại chỗ Nó khóc nứt lên mấy tiếng Rồi sốc quá mà ngã lăn ra đất Mẹ chồng cũng không khá hơn bao nhiêu Vẫn hô hoán làng xóm chạy tới Phụ giúp một tay Lúc người trong làng cùng bố chồng Lôi được thằng Tý ra ngoài Cả người nó đã cứng ngắt Bố chồng dốc ngược người thằng Tý với chút hy vọng Cứu sống cháu Nước phần từ trong miệng chảy ọc ra, ai thấy cũng nghẹn ngào. Dốc cả buổi chỉ thấy toàn nước phân chạy ra không thôi, còn thằng tí chẳng có dấu hiệu sinh tồn. Sau đó, bố chồng đành bất lực đem thằng tí vào giếng, múc nước xối thẳng lên mặt để rửa đáy cho cháu. Trời đông giá rét mà nước lạnh dội vào người, chắc nó lạnh lẽo lắm. Cả quá trình người nằm đó là thằng cháu 2 tuổi nhưng lại giống một con lợn bị rơi vào trong hố phân trước đây. Nhìn con vật chết Hoàng đã bỏ ăn mấy ngày Này người nằm đó là con trai của mình Còn nỗi đau nào có thể cắn rứt lương tâm người mẹ hơn Trời sẵn tối Kỷ đi làm về Thấy người làng bu đen quanh giếng Thì tưởng nay bố mẹ mổ lợn Lợn nuôi ra lâu lâu Nhà Kỷ cũng hay tự mổ Để dành ăn và bán cho sống lạc Xuống xe Kỷ con hớn hở hỏi nay nhà mình làm lợn muộn thế Không muốn ai trả lời Kỷ mà dùng một ánh mắt thương cảm dành cho anh. Hoàng ngất đi, được người làng bế vào trong giường. Nghe tiếng xe chồng về, Hoàng ngồi bật dậy lao ra sân, quỳ rạp xuống đất rồi ôm lấy chân chồng, khóc lóc như một người đàn bà điên. Anh ơi, em sai rồi anh ơi, anh mau cứu con mình đi, con chết rồi anh ơi. Nhận tin như sát đánh ngang tay, tay của kỷ ù đi chẳng thể nghe thêm được một lời nào. Mới sáng đây thôi Thằng tí nó còn đứng giữa sân Vậy tay chào bố Bây giờ lại nằm lành ngắt trên nền giếng ướt ác Kỵ cạt tay hoàng ra Rồi đi đến cạnh giếng Đám đồng cũng tản ra cho Kỵ được nhìn thấy con Kỵ thất thần ôm lấy thi thể Lạnh lẽo của con vào lòng Ai nhìn cũng không cầm được nước mắt Kỵ gào lên mà chất vấn bố Con của con tại sao lại bị như vậy Bố Kỵ cuối cầm mặt Nước mắt cũng theo đó Mà được che đầy lại Những người chứng kiến trục vớt sát thằng Tý Khi nó đã nói với nhau Thà rằng chết đuối còn đỡ ám mạnh hơn Cái chết của đứa trẻ này Nhà có ba người lớn mà không trông chừng được một đứa trẻ Ông nội thì tham công tiếc việc Cháu chạy theo phía sau không biết Còn mẹ và bà ngồi cả tiếng đồng hồ Mà không đói hòa gì tới một đứa con nít Để thiết kiềm đất Bố chồng đào hố phân sâu cả mết Miệng hố lại không được che chắn Người lớn rơi xuống còn khó bề có thể thoát ra Huống hồ gì là một đứa trẻ Đời người có rất nhiều cái chết rất thương tâm Không thể kể xiết Chỉ bởi sự sơ suất của người lớn Đã làm cho một đứa trẻ mới 2 tuổi Phải ra đi vĩnh viễn Đám tàn của thằng Tý Được gia đình chôn cất rất đàng hoàng Sau khi lo liệu đám tàn xong Kỷ không hề mở miệng nói với Hoàng một câu Bố mẹ chồng không nói ra Nhưng Kỷ cũng thừa hiểu nguyên nhân Mà con rơi xuống hố phần Nếu có sự coi ngó của người lớn Thì một đứa trẻ sống sờ sờ Chạy ra hố phân để làm gì Đã rất nhiều lần kỹ cảnh tỉnh Về chuyện nghiện điện thoại của vợ mình Nhưng Hoàng đã bỏ ngoài tay Sự ra đi của tặng tí Đã để lại một vết nứt Trong cuộc hôn nhân vội vã của Hoàng Một không khí u ám Nặng nề bao trùm lấy cả căn nhà Hai tầng rộng lớn Hoàng như một cái xác không hồn Cứ ngồi túc trực bên cạnh bàn thờ của con Trăng Ăn nặng hối hận đã quá muộn Bố mẹ chồng cũng thở ra thở vào Nhìn con nhìn cháu Mà sầu muộn không thôi Kỳ trở nên lầm lì, trầm tính, đi làm không chịu về, cứ la cà lại nhà người ta để kiếm miếng rượu. Chỉ có khi có chút men, Kỳ mới dám trở về đối mặt với người vợ của mình. Một năm trôi qua, nỗi đau mất con cũng đã nguôi ngoai, nhưng cái chết của thằng Tý vẫn mãi là bóng ma tâm lý, ám ảnh đối với Hoàng. Tuổi thơ bất hạnh tới lúc lấy chồng sinh con được sống trong sung sướng, vậy bà vì một phút bất cẩn đã đánh mất đi hạnh phúc vốn có.